Ân Phượng Hàn trên mặt mang theo cười, nhưng đáy mắt lại lạnh băng mà tà nịnh, Nháy mắt, Nhếp Cẩn Huyên không cấm cảm thấy, Ân Phượng Hàn thay đổi, hắn trở nên so phía trước càng thêm âm hiểm, lặp lại, mà âm tình bất định, Nhiếp Cẩn Huyên không biết nguyên nhân, nhưng có thể khẳng định, Ân Phượng Hàn trở nên như thế như vậy, hẳn là nhiều ít cùng đoạn Thái Hậu có chút quan hệ, cho nên muốn đến nơi đây, Nhếp Cẩn Huyên không khỏi nhấp môi dưới, sau đó thế nhưng một cái xoay. Người động tác yêu nhã ngồi xuống bên cạnh ghế trên nhất cẩn huyên không nói lời nào, nhưng thản nhiên động tác lại không có bất luận cái gì một tia sợ hãi, thấy vậy tình hình, ân phượng hàn quả nhiên sừng sốt, nhưng theo sau rồi lại cười lạnh lên ha hà nhất cẩn huyên, người thật đúng là không có sợ hãi nha, hảo, phi thường hảo người tới, đem an quốc quận chúa cho chấm kéo ra ngoài trọng trách ba mươi đại bản, nhốt đánh vào thiên lao, ân phượng hàn nói không giống, một tia vui đùa. Thanh lạc, phòng ngoại quả nhiên vọt vào tới mấy cái thị vệ, sau đó liền thẳng hướng về Nhất Cẩn Huyên đã đi tới mà đúng lúc này, Nhếp Cẩn Huyên lại là đúng lúc dương giọng nói Hoàng thượng thật sự muốn đánh, chẳng lẽ liền không muốn nghe nghe An Quốc không có sợ hãi lý do, ha ha, không nghĩ, đúng không kia một khi đã như vậy, Hoàng thượng chẳng lẽ liền ta vào bằng cách nào, cũng không muốn biết, giờ này khắc này, kia vọt vào tới thị vệ đã là, đi tới Nhếp Cẩn Huyên trước mặt. Nhưng nhếp cẩn huyên lại một chút không đưa bọn họ xem ở trong mắt, dứt lời, càng là ánh mắt vừa chuyển, thẳng liếc mắt kia lúc này như cũ nằm ở ân phượng hàn trên người, quần áo bất chỉnh minh phi trên người nhếp cẩn huyên sắc mặt bình tĩnh, thậm chí còn lộ ra một mặt ý cười, mà lúc này nghe được lời này, ân phượng hàn quả nhiên mày vừa động, ngay sau đó tức khắc minh bạch lại đây rốt cuộc, ở ân phượng ánh mắt lạnh lùng, nhếp cẩn huyên nữ. Nhân này tuy rằng đáng giận, nhưng căn bản nhất quy củ vẫn là hiểu, làm việc càng sẽ không giống giống nhau nữ nhân như vậy lỗ mang mà này Vĩnh Nhạc Cung, vốn là không phải người bình thường có thể tới, phía trước kia Minh Phi càng là bởi vì được chính mình ý tứ, không cho bất luận kẻ nào tiến vào trong lúc nhất thời, ân phượng hàn quả nhiên bị nhiếp Cẩn Huyên gợi lên tò mò, mà đem hắn phản ứng xem ở trong mắt, nhiếp Cẩn Huyên liền lại rèn sắt khi còn nóng lại lần nữa nói hoặc là nói, chẳng lẽ hoàng thượng liền không hiếu kỳ, ta là như thế nào biết hoàng thượng lúc này lại ở chỗ này sao, Nhiếp cẩn huyên lặng lặng nhìn ân phượng hàn, mà lúc này đây, ân phượng hàn quả nhiên động tâm tư, ngay sau đó duỗi tay ngăn, đem kia vài tên vọt vào tới thị vệ đuổi rồi đi ra ngoài, mà chờ kia vài tên thị vệ vừa đi, ân phượng hàn ngay sau đó nhìn chầm chầm nhấp cẩn huyên hỏi, Hảo, lúc này ngươi có thể nói đi, nhiếp cẩn huyên ngươi là như thế nào biết, chậm ở chỗ này, lại là vào bằng cách nào, hoàng thượng gấp cái gì, nên nói, lúc sau ta tự nhiên sẽ nói, bất quá đang nói những việc này nhi phía trước, chúng ta vẫn là làm chính sự nhi quan trọng đi, Nga, chính sự nhi, cái gì chính sự nhi, ta tưởng cùng hoàng thượng làm bút giao dịch, nhiếp cẩn huyên trở lại chuyện chính. Hợp với trên mặt biểu tình đều nháy mắt nghiêm túc lên, nhưng lúc này, vừa nghe lời này, ân phượng hàn đầu tiên là ngẩn ra, nhưng tiếp theo lại, cao giọng phá lên cười ha ha ha ha ha, ân phượng hàn cười càn rỡ, nhưng theo sau lại tiếng cười chợt tắt, sau đó một tay đem bên người Minh Phi ôm vào trong ngực, đồng thời nhướng mày nhìn về phía Nhếp Cẩn Huyên nói giao dịch, nhất Cẩn Huyên, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi tưởng cùng chấm làm giao dịch ha ha. Ngươi có cái gì tư bản tới cùng chấm làm giao dịch, nhiếp ra, ha ha ha, kia bất quá là chấm một câu chuyện này, cái kia ân phượng chạm, hừ, kia cũng, đến chờ hắn trở về hơn nữa là tồn tại trở về, ân phượng hàn từng câu từng chữ nói, nói đến cuối cùng, rồi lại bỗng nhiên phá lên cười, mà nghe vậy, tuy rằng trong lòng sớm đã làm tốt chuẩn bị, nhưng giờ này khắc này, đương từ ân phượng hàn trong miệng nghe được ân phượng chạm. Có lẽ sẽ không lại trở về thời điểm, nhiếp cẩn huyên vẫn là, nhịn không được trong lòng đau xót cảm giác hít thở không thông tức khắc ập vào trước mặt, nhưng theo sau nhiếp cẩn huyên vẫn là cường tự áp, xuống trào dâng cảm xúc, ngay sau đó đối thượng ân phượng hàng kia đặc ý mà mang theo cùng tiếu mắt, như thế nào, hoàng thượng liền như vậy khẳng định phượng trạm sẽ không trở về sao, bất quá, ta bên này thu được tin tức như thế nào cùng hoàng thượng không giống nhau. Giờ này khắc này, không có người biết nhiếp cẩn huyên trong lòng là cái gì cảm giác, nhưng vừa thấy nhiếp cẩn huyên trên mặt kia thần thái tự nhiên bộ dáng, vừa mới còn rất là đặc ý ân phượng hàn quả nhiên ánh, mắt chợt lóe, sau đó hơi hơi nheo lại đôi mắt, Nga, nói như vậy, ân phượng chạm còn sống, Hoàng thượng muốn biết sao, nhếp cẩn huyên không có chính diện trả lời ân phượng hàn, mà lúc này, đối thượng nhiếp cẩn huyên mắt, một lát sau, ân phượng hàn quả nhiên mày vừa động. Sau đó bỗng nhiên đem trong lòng ngực Minh Phi ném tới rồi trên mặt đất, đi ra ngoài, ân phượng hàn lời này là đối với Minh Phi nói, mà vừa nghe lời này, vừa mới bị ném tới trên mặt đất, còn muốn hoán giận. Minh Phi tức khắc hờn dỗi đồ nổi lên miệng, hoàng thượng, ngài hiển nhiên, Minh Phi là muốn lưu lại, nhưng ai ngờ đến bên này Minh Phi vừa mới mới vừa mở miệng, ân phượng hàn lại bỗng nhiên nhấc chân cho nàng một chân, cho chấm cút đi, có nghe hay không? Ân Phượng Hàn thô bạo cùng hung ác nham hiểm là như vậy rõ ràng, nháy mắt, Minh Phi tức khắc sợ tới mức mặt bạch như tờ giấy, ngay sau đó cũng không rảnh lo mặc quần áo, liền loạn lăn mang bò chạy đi ra ngoài. Minh Phi đi rồi, đảo mắt công phu, to như vậy trong cung điện liền chỉ còn lại có nhiếp cẩn huyên, cùng ân Phượng Hàn hai người, mà lúc này, ân Phượng Hàn cũng thẳng từ trên giường ngồi thẳng thân mình. Sau đó thẳng tắp nhìn về phía nhếp cẩn huyên, được dối nhếp cẩn huyên, đừng thừa nước đục thả câu, nói đi, ngươi đến tột cùng muốn cùng chẫm làm cái gì giao dịch, bất quá, chấm nhưng đem nói ở phía trước, ngươi tốt nhất nói, một ít làm chẫm cảm thấy hứng thú giao dịch, nếu không lúc sau nói, ân phượng hàn chưa nói, nhưng từ hắn kia hung ác nham hiểm mà nguy hiểm ánh mắt chung, lại đã là có thể khui ra một vài, mà thấy hắn như thế. Nhức cẩn huyên lại chỉ là cười cười, nhưng theo sau lại biểu tình trở tắt, ân phượng hàn, ta tưởng ngươi thả đuổi giết phượng trạm, hơn nữa đem phượng trạm bình an hộ tống hồi kinh, nhức cẩn huyên rốt cuộc đem chính mình tâm tư nói ra, mà lúc này vừa nghe lời, này, ân phượng hàn đầu tiên là ngẩn ra, nhưng theo sau tức khắc cười to đặc nở nụ cười, ha ha ha ha ha, ha buồn cười, thật sự buồn cười, ha ha, ân phượng hàn cười càn dỡ mà tùy ý. Mà theo sau lại là tiếng cười chợt tắt, sau đó đột nhiên đứng lên đi tới nhếp cẩn huyến trước mặt, Nhiếp cẩn huyên, ngươi là đang nói nói mới đi lại nói, ngươi cũng không nên tin khẩu nói bậy, Chẩm hiện tại là hoàng thượng, mà chẩm hoàng đệ, hiện giờ phụng chỉ đi xứ Nam Cương, cho nên chẩm như, thế nào sẽ đuổi giết hắn đâu, biết nhếp cẩn huyến tâm tư trong sáng, cho nên ân phượng hàn cũng là sợ bị nàng bắt được nhược điểm. Cho nên mặc dù lúc này không có người ngoài ở đây, ân phượng hàn như cũ chết không nhận chướng, mà tâm tư của hắn, nhiếp cẩn huyên như thế nào sẽ không biết, cho nên chờ hắn bên này tiếng nói vừa dứt, nhếp cẩn huyên cũng đứng lên, sau đó nhìn lại hắn mắt nói, ân phượng hàn, ngươi trong lòng nghĩ như thế nào, ta rõ ràng, ngươi đối phượng trạm, ghi hận trong lòng, không phải một ngày hai ngày, hận không thể thực này thịt, vốn này huyết, cho nên ân phượng hàn. Người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng, lần này Phượng Trạm đi sứ Nam Cương, ngươi dám nói không phải ngươi cố ý thiết kế bẫy dập sao, ngươi dám nói ngươi không có âm thầm phái người ám sát Phượng Trạm sao, đừng gạt người, ân Phượng Hàn, ngươi nhất cử nhất độc, tất cả mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, hơn nữa, ta cũng biết, ngươi là sẽ không bỏ, qua Phượng Trạm chính là, ân Phượng Hàn, ta hiện tại cũng rõ ràng nói cho ngươi, ta vừa mới nói không phải nói mớ. Mà ta nhếp cẩn huyên hôm nay có thể lại đây, tự nhiên cũng có chính mình nắm chắc, phía trước ta đã nói rồi, là tới cùng ngươi làm giao dịch, cho nên tự nhiên cũng sẽ không làm ngươi ân phượng hàn có hại, bởi vậy, nếu ta là ngươi, nhưng thật ra không ngại trước hết nghe nghe ta khai ra điều kiện, lại làm quyết định cũng không muộn, to như vậy trong cung, điện lặng ngắt như tờ, nhếp cẩn huyên cùng ân phượng hàn bốn mắt nhìn nhau. Lại là ai cũng không có nói nữa Lúc sau thẳng đến qua không biết bao lâu Ân Phượng Hàn lại là hơi hơi mày vừa động Sau đó nở nụ cười hào Nhấp Cẩn Huyên Vậy ngươi nhưng thật ra nói nói Ngươi có thể cho chấm cái gì chỗ tốt Ta có thể cho ngươi một cái vặn đảo đoạn Thái hậu cơ hội tốt Nhấp Cẩn Huyên thanh âm nhẹ không thể lại nhẹ Mi lệ trên mặt càng là không có một tia nói dưỡng dấu vết Mà Vừa nghe lời này Ân Phượng Hàn nháy mắt đồng tử co rụt lại Nhưng theo sau lại hảo sau một lúc lâu không nói chuyện, Ân Phượng Hàn trầm mặc, bình tĩnh trên mặt làm người nhìn không ra một tia hỉ nộ, thấy vậy tình hình, Nhiếp cẩn huyên cũng không vội, ngay sau đó tiến lên một bước lại lần nữa tới gần Ân Phượng Hàn nói, Ân Phượng Hàn, ta biết ngươi hiện tại trong lòng kỳ thật cũng không dễ chịu, tuy rằng như nguyện đăng cơ thành vua của một nước, nhưng trên thực tế hết thảy, lại đều nắm ở Thái Hậu trong tay. Cho nên hiện tại ngươi cũng bất quá là một cái con dối thôi, hừ, nhất cẩn huyên, ngươi đây là ở châm ngòi chấm cùng mẫu hậu quan hệ sao, các ngươi quan hệ, còn dùng ta châm ngòi sao, không chút nghĩ ngợi trở về ân phượng hàn một câu, tiếp theo nhất cẩn huyên liền lại nói tiếp ân phượng hàn, kỳ thật ta đến tột cùng là có ý tứ gì, ngươi trong lòng rất rõ ràng, mà hiện tại ngươi tình cảnh đến tột cùng như thế nào, nói vậy chính ngươi, cũng trong lòng hiểu rõ tựa như vừa rồi. Ân phượng hàn, ngươi biết ta là như thế nào biết ngươi ở chỗ này sao, nói thật cho ngươi biết, là đoạn như phi nói, đoạn như phi, đúng vậy, chính là hắn, thẳng gật đầu, sau đó nhếp cẩn huyên nhướng mày giải thích nói, kỳ thật vốn dĩ ta là đi ngự thư phòng, nhưng tới rồi ngự thư phòng sau mới phát hiện ngươi không ở, lúc sau ta hỏi thủ vệ tiểu thái giám, nhưng kia tiểu thái giám nghĩ đến là đã biết một ít cái gì tin tức, cho nên... Đối ta tương đương bất kính, bởi vậy dưới sự giận dữ, ta liền đánh kia tiểu thái dám hai bàn tay, đồng thời cũng nói cho hắn, cái gì kêu quy củ, chính là ai ngờ đến, liền ở ngay lúc này, đoạn như phi xuất hiện đoạn như phi thật đúng là không chỗ không ở à, chỉ là, ta như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn ở đã biết sự tình từ đầu đến cuối sau, thế nhưng bỗng nhiên rút ra linh kiện, sau đó ngay trước mặt ta nhi... Liền ở ngự thư phòng cửa, đem cái kia tiểu thái giám đầu cấp, bổ xuống, sau đó liền mang ta đi tới nơi này, mà tới rồi này vĩnh nhà cung, nói vậy ngươi cũng biết, kia minh phi nương nương ỷ vào đến, liền hạ lệnh không cho bất luận kẻ nào tiến vào, đương nhiên, này cũng có tình như nguyên, rốt cuộc một cái vũ cơ, bỗng nhiên được thánh, kiêu ngạo vài phần, cũng là có thể lý giải. Cho nên kia thủ vệ tiểu thái giám nói vậy cũng là dính minh phi nương nương ngạo khí, nói chuyện tự nhiên thác lớn chút đáng tiếc, kết quả cuối cùng, tuy rằng ta cực lực bảo vệ kia tiểu thái giám tánh mạng, nhưng lại bị đoạn như phi đương trưởng móc xuống một đôi mắt. Nói tới đây, nhiếp cẩn huyên hơi hơi đốn hạ, sau đó ngước mắt lại lần nữa đem ánh mắt dừng ở ân phượng hàn trên mặt, ân phượng hàn, tá nhiếp cẩn huyên là người nào, ngươi hẳn là biết, những cái đó bắt gió bắt bóng chuyện này. Ta chưa bao giờ nói, mà liền vừa mới ta nói chuyện này nhi, chính là ta tận mắt nhìn thấy, không tin ngươi tấn nhưng hiện tại liền làm. Ngươi đi xuống truy tra, nhìn xem ta nói đến tột cùng có phải hay không thật sự, hay không có một câu giả dối, cho nên ngươi ngẫm lại, kia đoạn như phi là người nào, hắn cũng bất quá là cái cấm quân thống lĩnh, nhưng lại như thế kiêu ngạo, nói đúng không đem mạng người xem ở trong mắt. Nhưng trên thực tế lại là không đem ngươi ân phượng hàn xem ở trong mắt, mà này lại là vì cái gì? Nói trắng ra là còn không phải là bởi vì hắn phía sau có đoạn thái hậu sao, mà hắn như thế. Như vậy, không phải cũng là từ mặt bên nhìn ra đoạn thái hậu thái độ sao? Nói xong lời cuối cùng, Nhất Cẩn Huyên không ngại đem lời nói làm rõ, mà nghe đến đó, ân phượng hàn lại bỗng nhiên cười. Sau đó biểu tình hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm nhiếp cẩn huyên nói, nhiếp cẩn huyên, ngươi lời này nói nhưng thật ra dễ nghe, nhưng ngươi chớ quên, chấm tóm lại là mẫu hậu nhi tử, mà ân phượng chạm là cái gì, cho nên chấm dựa vào cái gì muốn vứt bỏ mẫu hậu, mà cùng ân phượng chạm, liên thủ, ngươi thật đúng là người si nói mộng, ta người si nói mộng, ân phượng hàn, ngươi là thái hậu nhi tử không giả. Nhưng ngươi cảm thấy Thái hậu thật sự bắt ngươi đứa con trai này đương hồi sự nhi sao? Nếu nàng đương hồi sự nhi, như vậy nên ở ngươi đăng cơ lúc sau, lập tức dọn ra Đức Dương Cung, bảo dưỡng tuổi thọ làm nàng Thái hậu, mà không phải còn ở Đức Dương Cung, thời khắc cầm giữ chiều chính, càng sẽ không làm chính mình thân cháu trai vào cung làm cái gì cấm. Quân thống lĩnh, ý đồ không chế ngươi hết thảy. Đương nhiên, ân phượng hàn, ta biết ngươi trong lòng có điều cố kỵ. Rốt cuộc đối với ngươi mà nói, mặc kệ là Thái Hậu vẫn là Phượng Trạm, cùng ngươi đều đều không phải là một cái trên đường, nhưng là ân Phượng Hàn ngươi hẳn là cũng phải nhìn rõ ràng, Phượng Trạm tuy rằng cùng ngươi không đối bàn, nhưng ít ra hắn sẽ không hại ngươi, ngươi cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cho nhau căm thù nhiều năm như vậy, nhưng ngươi bằng. Lương Tâm nói, Phượng Trạm khi nào làm ngươi chỗ sâu trong hiểm cảnh, còn không phải ngươi mỗi khi ghen ghét Phượng Trạm. Tổng nghĩ đôi hắn ngáng chân, nhưng cuối cùng lại làm chính mình phiền toái không ngừng, nhưng Thái hậu lại không giống nhau, Thái hậu có giã tâm, có lòng dạ, hiện tại cũng có năng lực cho nên, phương diện này ai là chân chính tài lang, ai bất quá là trước mắt oan ra, ân phượng hàn, ngươi hẳn là có thể rõ ràng đi, mà chọc nóng nảy oan ra, bất quá là, làm ngươi khó chịu, nhưng ngươi nếu là ngại tài lang mắt, chính là sẽ tự thân khó bảo toàn. Vô tình nhất là nhà đế vương, nhiếp cẩn huyên tin tưởng, ân phượng hàn hẳn là minh bạch trong lời nói của mình ý tứ, cho nên chờ đem hết thải điều nói rõ sau, nhiếp cẩn huyên liền không hề nói thêm cái gì, chỉ còn chờ ân phượng hàn muốn như thế nào lựa chọn, thời gian một chút trôi đi, theo sau lại qua không biết bao lâu, vẫn luôn không nhúc nhích ân phượng hàn rốt cuộc có phản ứng. Hừ, nhiếp cẩn huyên, ngươi nhưng thật ra thật là nói chuyện hảo, liền tính chấm tin tưởng ngươi kia đến tột cùng muốn bắt cái gì cùng chẫm làm giao dịch. Rất đơn giản, bởi vì ta có năm đó có quan hệ kim đại nhân một án chung, mua quan bán quan sổ sách. Sổ sách là lúc trước Nhiếp Cẩn Huệ lưu lại. Mà vốn dĩ, Nhiếp Cẩn Huyên vẫn luôn muốn âm thầm truy tra hung phạm, nhưng trước mắt tình thế bức bách, lại chỉ có thể trở thành cứu gia ân phượng chạm một cái lợi thế. Nhiếp Cẩn Huyên trong lòng thực dãy giụa, cho nên nàng dùng một ngày thời gian đi tự hỏi Nhưng cuối cùng nhiếp Cẩn Huyên vẫn là lựa chọn dùng sổ sách làm một lần tiền đặt cược, bởi vì nàng muốn ân phượng trạm có thể tồn tại trở về, nhưng thực rõ ràng, ân phượng hàn cũng không hiểu được nhiếp Cẩn Huyên giấy ruộng, thậm chí không biết nàng đang nói cái gì, cho nên chờ bên này nhiếp Cẩn Huyên nói âm rơi xuống, ân phượng hàn nhưng không khỏi nhíu mày mua quan bán quan sổ sách, kia, sổ sách không phải đã bị phụ hoàng, không tồi, lúc trước là bị tiên hoàng hủy diệt rồi. Nhưng kia phân là giả, giả, sao có thể là không có khả năng, bởi vì lúc trước bao gồm ta ở bên trong, đều cho rằng kia phân là thật sự, đương nhiên, phương diện này sự tình quá mức phức tạp, xin cho phép ta, sẽ không nói cho ngươi quá trình, nhưng ta có thể nói cho ngươi, lúc trước tiên hoàng hủy diệt kia phân bất quá là cái vẽ lại phó bản, mà chân chính sổ sách, còn lại là ở lúc, sau sự tình toàn bộ hiểu biết sau, mới xuất hiện. Mà ở biết được những việc này lúc sau, phía trước ta vẫn luôn đem sổ sách giấu đi, mục đích chính là tìm được năm đó Kim Đại Nhân án kiện lúc sau chân chính chân tướng, nhưng trước mắt vì giúp phượng trạm, ta cũng chỉ có thể đem này phân sổ sách lấy ra tới, làm lợi thế, hiện giờ đem sổ sách lấy ra tới, đối nhiếp cẩn huyên tới nói đã là cực hạn, cho nên nàng là đoạn sẽ không lại nói về nhiếp cẩn huệ bất luận cái gì một việc, mà... Lúc này, vừa nghe lúc trước thế nhưng còn có như vậy một đoạn nội tình, ân phượng hàn không cấm âm thầm kinh hãi, nhưng theo sau lại nhớ mày lạnh lùng cười, nhiếp cẩn huyên, ngươi nói ba hoa chích chòe nhưng chẳng như thế nào tin tưởng ngươi nói chính là thật sự, bởi vì ta sẽ không nói lời nói dối, càng sẽ không lấy phượng trạm an toàn nói dỡn, nhiếp cẩn huyên biểu tình bất động theo tiếng, rất lời rồi lại cũng đi theo nở nụ cười, lại nói, liền tính ta nói chính là lời. Nói dối lại có thể như thế nào, chỉ bằng ta là nhiếp cẩn huyên, chỉ cần ta đứng ra nói lúc trước tiên hoàng kia phân là giả, như vậy không nói là trong chiều mười thành mười người tin tưởng, nhưng cũng có tám phần, mà cho đến lúc này, chỉ cần ân phượng hàn ngươi cùng ta đứng chung một chỗ, như vậy toàn bộ triều đình, tự nhiên đều ở ngươi không chế dưới, ngươi có thể cầm sổ sách nói một không hai, chỉ hư bảo ngựa, liền tính thái hậu tại hậu cung một tay che trời, nhưng cũng... Quản không được ngươi ở trong chiều sát phạt quyết đoán, đến lúc đó gì sầu không chế không được thế cục, hơn nữa, kia sổ sách nội dung ta cũng đều xem qua, nói thật, nơi đó mặt rất nhiều người, hiện tại đều là Thái hậu lính hầu, thậm chí còn bao gồm đoạn gia người, cho nên ân phượng hẳn ngươi ngẫm lại, đến lúc đó ngươi chỉ cần chiếu chương làm việc nhi, Thái hậu ở trong chiều thế lực tự nhiên giảm đi, mà lúc này, chỉ cần nguyên bản dựa vào phượng trạm đại thần duy trì. Ngươi, như vậy ân phượng Hàn, ngươi còn có cái gì làm không thành, kỳ thật nói đến cùng, nhất cẩn huyên chính là xem chuẩn ân phượng Hàn căn cơ nhược điểm này, rốt cuộc tuy rằng lúc trước trong chiều rất nhiều đại thần đều dựa vào hắn, nhưng những người này rất lớn trình độ thượng, cùng với nói là đứng ở hắn ân phượng Hàn một bên, chi bằng nói là đứng ở đoạn Thái Hậu một bên, mà cũng đúng là bởi vì như vậy, hiện giờ ân phượng Hàn mới có thể như thế uất ức, hơn nữa đối hiện tại ân phượng hàn tới nói hắn định nhân lớn nhất lại là thái hậu mà phi ân phượng chạm cho nên hiện giờ vừa nghe nhiếp cẩn huyên nói như vậy ân phượng hàn tức khắc liền trầm mặc ân phượng hàn là động tâm rốt cuộc nhiếp cẩn huyên nói đích xác thật không sai nhưng ân phượng hàn cũng là một cái cẩn thận người cho nên hắn cần thiết hảo hảo ngẫm lại một khi cùng nhiếp cẩn huyên hợp tác hay không thật sự được không mà lúc này nhìn ân phượng Hàn không nói lời nào, Nhiếp Cẩn Huyên Đảo cũng không vội, ngay sau đó ngồi xuống, bắt đầu chậm rãi chờ đợi. Thời gian một chút quá khứ, cuối cùng thẳng đến qua ước chừng có 15 phút thời gian, Ân Phượng Hàn như cũ không nói chuyện. Lúc này Nhiếp Cẩn Huyên liền từ vị trí thượng đứng lên, sau đó xoay người liền trực tiếp đi ra ngoài hảo, nên nói nói, ta đều đã nói, bất quá nhìn dáng vẻ hoàng thượng giống như còn có chút do dự, kia một khi đã như vậy, ta cũng chỉ có thể Tìm Thái hậu thương lượng thương lượng, rốt cuộc đối với ta tới nói, này trên triều đình, mặc kệ là đoạn gia thiên hạ, vẫn là hoàng thượng ngài thiên hạ, đều không quan trọng, ta để ý chính là phượng trạng tánh mạng, cho nên mặc kệ là ai, chỉ cần có thể thỏa mãn yêu cầu của ta, ta đều sẽ cùng đối phương hợp tác, nói tới đây, nhất cẩn huyên dừng một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía như cũ vẻ mặt ngưng trọng ân phượng hàn, tiếp theo mới còn nói thêm đúng rồi, ta nhưng thật. Gia đã quên nói một sự kiện nhi, kỳ thật chuyện tới hiện giờ, ngươi cũng trách không được Thái hậu từng bước ép sát, bởi vì đây đều là ngài vị kia hoàng hậu công lao, rốt cuộc nếu không phải kia chân hiểu liên tư tâm quá nặng, chỉ nghĩ làm chính mình xuất khẩu ác khí, tiến tới ở sau lưng xui khiến hoàng thượng ngài, nói vậy hoàng thượng cũng sẽ không làm ra như vậy một tay, kết quả ngươi đem phượng chạm phái đi Nam Cương, cứ như vậy, ngươi cảm thấy Thái hậu sẽ nghĩ như thế, nào! Thái hậu sẽ cảm thấy hoàng thượng ngài quá không nghe lời, tiến tới làm thái hậu có nguy cơ cảm, đồng thời, hiện giờ phượng trạm không ở kinh thành, thái hậu cũng càng thêm không có kiên kỵ. cho nên hoàng thượng ngài vốn định mượn cơ hội trừ bỏ phượng trạm, nhưng ngươi chớ quên, một khi phượng trạm không còn nữa, như vậy đến lúc đó nhất xui xẻo không phải thái hậu, mà là ngài, bởi vì lúc này thái hậu liền không có sợ hãi, hơn nữa có thể chuyên tâm đối phó ngươi, cho nên tương đối mà nói, Thái hậu chính là muốn so ngài càng thêm nghĩ phượng chạm chết. Cho nên, cũng đúng là bởi vì như vậy, ta mới trước tới tìm hoàng thượng ngài làm giao dịch bất quá nhìn dáng vẻ, hoàng thượng giống như không có gì hứng thú, kia cũng không có biện pháp, tuy rằng cùng thái hậu hợp tác nguy hiểm chút, nhưng ta tin tưởng, nàng nhất định sẽ đáp ứng ta. rất lời, Nhiếp Cẩn Huyên liền đối với Ân Phượng Hàn Vi hơi cười, sau đó liền trực tiếp đi ra ngoài, đã có thể vào lúc này lại chỉ thấy ân phượng hàn bỗng nhiên ánh mắt chợt lóe, tiếp theo liền nháy mắt một cái lắc mình, ngăn ở nhiếp cẩn huyên trước mặt. nhiếp cẩn huyên, ngươi thật đúng là một cái khôn khéo nữ nhân, khôn khéo làm người lau mắt mà nhìn đáng tiếc a. ngươi tính thiên tính mà, như thế nào liền không tính tính. này đại buổi tối ngươi đơn thương độc mã tới tìm chấm, chấm sẽ nghĩ như thế nào. ân a, nhớ mày. ân phượng hàn cười như không cười nói, mà dứt lời. Còn không đợi nhiếp cẩn huyên nói chuyện, ân Phượng Hàn liền nháy mắt duỗi tay hung hăng bóp lấy nàng cổ ân, Phượng Hàn muốn nhiếp cẩn huyên mạnh, đã có thể vào lúc này, liền ở ân Phượng Hàn tay đụng tới nhiếp cẩn huyên nháy mắt, lại chỉ thấy bỗng nhiên một đạo hắc ảnh đột nhiên từ bên ngoài lóe tiến vào, đồng thời một thanh sáng như tuyết trường kiếm nháy mắt để ở ân Phượng Hàn cổ phía trên, là Thủy Vân, mà lúc này, nhìn trước mắt bỗng nhiên xuất hiện hết thảy, ân Phượng Hàn, tức khắc ngây ngẩn cả người. Hợp với kia đã là vươn đi tay, cũng nháy mắt cương ở đương trường, trước mắt công phu, tình thế nghịch chuyển, mà lúc này, nhấp cẩn huyên lại chỉ là hơi hơi mỉm cười, sau đó thẳng duỗi tay đem ân phượng hàn kia cương ở không chung tay đẩy đến một bên, sau đó tiến lên đây đến ân phượng hàn trước mặt, ân phượng hàn, ngươi như thế nào biết ta tính không đến, không tồi, nơi này là hoàng cung, mà trước mắt, tuy rằng ta cùng thủy vân thế đơn lực mỏng, chỉ cần ngươi hô lớn một tiếng. Nói vậy chúng ta chủ tớ hai người tự nhiên chết không có chỗ chôn đáng tiếc, mặc dù là chúng ta đã chết, nhưng nói vậy ở trước khi chết, Thủy Vân vẫn là sẽ dành trước một bước lau sạch ngươi cổ, mà lui một vạn bước nói, liền tính ân phượng hàn ngươi hiện tại có thể thần không biết quỷ không, hay đem chúng ta chủ tớ giết, nhưng ngươi chớ quên, ta nhiếp cẩn huyên không phải thân phận đê tiện đã chết cũng chưa người nhặt xác hạ nhân, nói như thế nào cũng là tiên hoàng ngự tứ nhị phẩm quận chúa, hơn nữa phía trước vừa mới mới vừa sinh non, cho nên hiện giờ ta lại đã chết, như vậy ngươi cho rằng đại gia sẽ nghĩ như thế nào, đến lúc đó, ngươi cảm thấy ngươi cái này ngôi vị hoàng đế còn làm ổn sao, nhiếp cẩn huyên từng câu từng chữ nói, dứt lời không cấm hử lạnh một tiếng, đáy mắt đồng thời hiện lên một mặt rõ ràng khinh thường, sau đó liền trực tiếp xoay người đi ra ngoài, từ từ, ân phượng hàn rốt cuộc mở miệng, Mà lúc này, đã là đi tới cửa Nhất cẩn huyên không khỏi âm thầm cong môi cười, nhưng tiếp theo lại nháy mắt giấu đi, sau đó quay đầu nhìn về phía ân phượng hàn như thế nào, hoàng thượng còn có chuyện sao, vừa rồi giao dịch, chúng ta có thể nói chuyện. Ha ha, đúng không, Nhất cẩn huyên cười, mà lúc này, ân phượng hàn cũng một phen đẩy ra trước mắt như cũ biểu tình đề phòng thủy vân, sau đó đi tới Nhất cẩn huyên trước mặt bất quá, chấm muốn trước nhìn xem kia sổ. Sách. Ân Phượng Hàn tóm lại vẫn là một cái cẩn thận mà đang nghi người, có thể nghe ngôn, Nhức Cẩn Huyên không cấm khẽ động môi dưới rác, theo sau dương giọng nói ân Phượng Hàn, ngươi muốn nhìn sổ sách, có thể, nhưng phải đợi Phượng Trạm trở về. Ta Nhức Cẩn Huyên từ trước đến nay nói chuyện giữ lời, chỉ cần Phượng Trạm trở về, như vậy ta tự nhiên sẽ thực hiện hứa hẹn, thậm chí còn sẽ giúp ngươi, nhưng lắng ngươi phải nhớ kỹ, ta muốn chính là làm Phượng Trạm tồn tại trở về. Hơn nữa là chút nào không tổn hao gì tồn tại trở về nói tới đây, nhất cẩn huyên hơi hơi dừng một chút, sau đó bỗng nhiên tiến lên một bước, tiếp theo thẳng tắp nhìn chầm chầm trước mắt ân phượng hàn, đồng thời biểu tình dùng mình cho nên ân phượng hàn, ngươi phải nhớ rõ ràng, ta muốn chính là một cái tồn tại, an toàn không việc gì ân phượng chạm, bởi vậy, từ ngươi đáp ứng cùng ta hợp tác giờ khắc này khởi, tốt nhất lập tức cầu nguyện, nếu không một khi phượng chạm ra bật. Luận cái gì chuyện này, ta đều sẽ đem hết thảy đều ghi tạc ngươi trên đầu dù sao ta hải tử, cũng bị chân hiểu liên hại chết, cùng lắm thì cá chết lưới rách, mặc kệ là ngươi, chân hiểu liên, vẫn là thái hậu, các ngươi mọi người làm ta không thoải mái, ta cũng tuyệt không sẽ làm các ngươi hảo quá, liền tính là thành quỷ, ta nhất cẩn huyên cũng muốn kéo lên các ngươi đương đệm lưng, không tin, ngươi liền thử xem, nói lời này thời điểm, nhất cẩn huyên ngư khí nhẹ không thể. Lại nhẹ, nhưng lại làm người vô hình chung đáy lòng nổi lên một mặt hàn ý, mà dứt lời, nhiếp cẩn huyên ngay sau đó nháy mắt cười, sau đó xoay người liền đi rồi, mà chờ nhiếp cẩn huyên rời đi phòng, lúc này Thủy Vân mới nháy mắt trường kiếm vừa thu lại, sau đó cũng đi theo đi ra ngoài, đảo mắt công phu, to như vậy tổng cung liền chỉ còn lại có ân phượng hàn một người, mà lúc này nhìn nhiếp cẩn huyên kia rời đi bóng dáng. Đứng ở tại chỗ ân phượng hàn lại là hảo sau một lúc lâu, không phục hồi tinh thần lại, tiếp theo thẳng đến qua không biết bao lâu sau, ân phượng hàn mới rốt cuộc gào giống một tiếng, sau đó một trưởng đem bên cạnh cái bàn tạp cái dập nát, trong hoàng cung không có bí mật, nhếp cẩn huyên sấm cung chuyện này, bất quá một buổi tối, liền truyền khắp toàn bộ hoàng cung, nhưng lại không ai biết nhất cẩn huyên đêm khuya lại tìm ân phượng hàn, đến tột cung là vì cái gì? Cho nên, sáng sớm hôm sau, bên này nhiếp cẩn huyên vừa mới mới vừa ăn. Qua đồ ăn sáng, Trân Hiểu Liên liền cùng Quỳnh Hoa Quận Chúa, Vân Vương Phi Trần Yến Nhi đi tới ngàn Hà Điện. Mà ba người gần nhất, trong miệng nói thật dễ nghe, nói là tới xem nhiếp cẩn huyên thân thể như thế nào, nhưng trên thực tế, cũng bất quá là tưởng nhân cơ hội hỏi một chút tối hôm qua thượng chuyện này, mà khi mọi người mặt nhi chân hiểu liên cũng không hào thẳng hỏi, lại là chỉ ở không sai biệt lắm thời điểm, chuyển mắt nhìn quỳnh hoa quận chúa liếc mắt một cái, nghĩ đến mấy người cũng là phía trước liền thương lượng tốt, mà kia quỳnh hoa quận chúa từ trước đến nay lại cùng nhiếp cẩn huyên không đối bàn, cho nên nói chuyện cũng là không có gì cố kỵ. bởi vậy chớ bên này vừa thu lại đến chân hiểu liên ý bảo, quỳnh hoa quận chúa tức khắc mày đẹp một trọn, sau đó chuyển mắt nhìn về phía nằm ở trên giường nhiếp cẩn huyên. Khổ đúng rồi, An Quốc quận chúa, này lại nói tiếc, hôm nay buổi sáng thời điểm, Quỳnh Hoa nhưng thật ra nghe nói một kiện kỳ quái chuyện này, nói là tối hôm qua thượng có người xâm nhập Vĩnh Nhạc Cung không biết An Quốc, quận chúa có biết hay không chuyện này à? Nga, có người tự tiện xông vào Vĩnh Nhạc Cung, thật vậy chăng, nhiếp cẩn huyên đối với các nàng ý đồ đến trong lòng biết rõ ràng, nhưng vẫn là không nghĩ làm các nàng quá hài lòng. Mà lúc này vừa thấy Nhức Cẩn Huyên rõ ràng là ở giả bộ hồ đồ, vốn là tính tình nóng nảy Quỳnh Hoa quận chúa tức khắc sắc mặt trầm xuống An Quốc. Quận chúa, ngươi đây là thật không biết, vẫn là giả không biết nói a này trong cung đều truyền khắp, nói là ngươi tối hôm qua thượng sông vào Vĩnh Nhạc cung đi tìm Hoàng thượng ngươi, ngươi hiện tại còn không tính toán nhận chướng có phải hay không, Quỳnh Hoa quận chúa đây là phát hỏa, mà vừa nghe lời này, Nhức Cẩn Huyên lại chỉ là nhìn nàng một cái. Quỳnh hoa quận chúa đây là ở chất vấn ta sao, nghĩ đến chuyện này cùng quỳnh hoa quận chúa hẳn là không có quan hệ đi, khi nào ta đông lăng hoàng cung chuyện này, muốn đều hướng quỳnh hoa quận chúa ngài bẩm báo, cho nên, này hoàng hậu nương nương cũng chưa mở miệng đâu, quỳnh hoa quận chúa liền bao biện làm thay, không tốt lắm đâu, nói, nhiếp cẩn huyên cũng không để ý tới khí sắc mặt xanh mét quỳnh hoa quận chúa, liền thẳng chuyển mắt liếc mắt chân hiểu liên mà nháy mặt đối thượng nhiếp cẩn huyên mắt. Chân hiểu liên không khỏi sắc mặt cứng đờ, nhưng theo sau lại nở nụ cười ai nha, xem an, quốc quận chùa nói, này quỳnh hoa quận chúa cũng không phải người ngoài, chẳng qua là thuận miệng nói nói, an quốc quận chúa cần gì phải để ý đâu bất quá, làm tối hôm qua thượng sự tình, bổn cung nhưng thật ra cũng nghe nói, chỉ là bên ngoài truyền không ra gì, cho nên bổn cung chân hiểu liên làm ra một bộ môn nói lại thôi bộ dáng. Mà vừa nghe lời này, Nhất Cẩn Huyên không cấm âm thầm lạnh lùng cười, Nga, không thành bộ dáng, là nói An Quốc sao, kia xin hỏi Hoàng hậu, nương nương, bên ngoài đều truyền An Quốc cái gì, ách cái này nghĩ đến, chân hiểu liên cũng là, không nghĩ tới Nhất Cẩn Huyên sẽ như vậy trực tiếp liền hỏi ra tới, cho nên trong lúc nhất thời không cấm có chút nói không ra lời, mà đúng lúc này, Thủy Vân lại là bưng chén thuốc từ bên ngoài đi vào tới. Nhưng vừa thấy chân hiểu liên các nàng thế nhưng cũng ở trong phòng, từ trước đến nay trực tiếp Thủy Vân tức khắc sắc mặt liền trầm xuống dưới, quận chúa, dược tới, cố ý. Dương cao tiếng nói, Thủy Vân kêu thực vang, rõ ràng là hạ lệnh chúng khách bộ dáng cho nên vừa nghe lời này, chân hiểu liên vội vàng nhân cơ hội đứng lên, sau đó đơn giản cùng nhiếp cẩn huyên lại nói hai câu, tiếp theo liền đi rồi, mà chờ các nàng vừa đi, lúc này Thủy Vân mới nhấp môi dưới. Sau đó đem trong tay canh chén phóng tới bên cạnh trên bàn Thủy Vân không nói chuyện, nhưng trên mặt lại hiện lên một mặt rõ ràng chán ghét, mà lúc này, một bên trước sau không nói chuyện. Tiểu tú cũng là mặt lộ vẻ không vui đồ khởi cái miệng nhỏ, quận chúa, chúng ta khi nào có thể ra cung A, này ở trong cung đợi thật sự quá biệt nữ, còn muốn thường thường chịu các nàng khí, tóm lại không bằng ra cung hồi phù hảo, như thế nào, ngươi cũng chán ghét hoàng hậu. Lời này tiểu tú không phải lần đầu tiên nói, nhiếp cẩn huyên tự nhiên cũng rõ ràng nàng tâm tư, nhưng vẫn là nhịn không được đậu nàng hai câu, mà vừa nghe lời này, tiểu tú tức khắc nhân lại mi quận. Chúa, không phải nô tỳ chán ghét không chán ghét chuyện của nàng, là cái kia hoàng hậu thật sự quá đáng giận. Nguyên bản nô tỳ vẫn luôn cảm thấy nàng như vậy xinh đẹp, nói chuyện con luôn là nhu nhu, nhưng ai ngờ tới tay đoạn thế nhưng như vậy ác độc. Người như vậy, nô tỳ ngẫm lại đều sợ hãi, còn như thế nào thích lên nhà, tiểu tú rất là bất mãn nói, nhưng dứt lời, ngay sau đó chuyện vừa chuyển, bất quá quận chúa, ngày hôm qua cũng quá nguy hiểm, nếu là lúc ấy hoàng thượng, thật sự đối ngài bất lợi nói, kia nhưng làm sao bây giờ a cho nên quận chúa ngài về sau vẫn là đừng còn như vậy, hơn nữa ngài hiện tại thân thể vốn dĩ liền không tốt, vẫn là nhiều hơn tính dưỡng quan trọng, ngày hôm qua tiểu tú đi tìm Thái Y. Cho nên cũng không biết sau lại nhiếp Cẩn Huyên cùng ân Phượng Hàn ở Vĩnh Nhạc, cung đến tột cùng đã xảy ra cái gì, mà biết nàng trong lòng lo lắng, Nhếp Cẩn Huyên theo sau hơi hơi mỉm cười, ân, ta biết đến, không có việc gì, lại nói, không phải có Thủy Vân sao Nga, đúng rồi Thủy Vân, chờ lát nữa ngươi ra cung hồi phủ một chuyến, ta đem đồ vật đặt ở ta phòng phía dưới, ngươi đi lấy về đến đây đi, Nhiếp Cẩn Huyên nói đồ vật, tự nhiên chỉ chính là sổ sách. Nghe vậy, Thủy Vân ngay sau đó gật đầu, mà lúc này, một bên tiểu tú lại là có chút khó hiểu chớp chớp mắt, đồ vật, thứ gì a, ân, một quyển sổ sách, sổ sách, tiểu tú càng nghe càng là mơ hồ, nhưng theo sau nhìn nhất cẩn huyền cũng không tưởng, nhiều lời bộ dáng, tiểu tú liền cũng không có tế hỏi, lại chỉ là lại chớp chớp mắt người, sau đó quay đầu đi lấy chén thuốc, mà Thủy Vân còn lại là ở thẳng gật gật đầu sau. Tiếp theo liền xoay người đi ra phòng, nhếp cẩn huyên an bài thủy vân ra cung lấy sổ sách, rốt cuộc sổ sách hiện tại là cứu ân phượng chạm lợi thế, cho nên tự nhiên không thể có điều sơ suất. Mà về phương diện khác, thẳng ra ngàn hà điện chân hiểu liên đám người, tắc trực tiếp về tới phượng vũ cung, mà vừa đến phượng vũ cung, vừa mới mới vừa ngồi xuống, quỳnh hoa quận chúa liền nhịn không được kêu lên, cái kia đáng chết nhiếp cẩn huyên, thật là có đủ không biết xấu hổ. Đêm khuya sấm cung, đến còn nói nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, thật là vừa nhớ tới vừa mới nhếp cẩn huyên bộ dáng, quỳnh hoa quận chúa không cấm càng thêm khí từ tâm tới, sau đó quay đầu nhìn về phía chân hiểu liên, hoàng hậu nương nương, ngài chính là đối cái kia nhếp cẩn huyên quá khách khí, ngài không, thấy vừa mới nàng bộ dáng kia, hoàn toàn là không đem ngài xem ở trong mắt a, thật là càng nghĩ càng sinh khí. Quỳnh hoa quận chúa rốt cuộc tuổi không lớn, nói lên lời nói tới, thậm chí còn có chút tính trẻ con, cho nên vừa nghe lời này, chân hiểu liên lại là hơi hơi mỉm cười quận chúa cần gì phải sinh khí đâu, kia nhất cẩn huyên từ trước đến nay miệng lưỡi sắc bén, người bình thường rất ít có thể ở nàng trước mặt chiếm được tiện nghi, lại nói, nàng hiện tại đã đẻ non, bổn, cung cần gì phải cùng nàng xó đo đâu. Trên mặt mang theo cười, chân hiểu liên một bộ đại khí khoan dung bộ dáng. nghe vậy, quỳnh hoa quận chúa tức khắc đồ khởi cái miệng nhỏ, nhưng theo sau vẫn là nhịn không được nói, vậy tính ta bất hòa nàng so đo, chính là hoàng hậu nương nương, chẳng lẽ ngài thật sự không thèm để ý kiến nhất cẩn huyên đến tột cùng tìm hoàng thượng, là làm gì sao, ta chính là nghe nói, tối hôm qua thượng hoàng thượng đem minh phi đều đuổi ra ngoài, cho... Nên ta cảm thấy nơi này nhất định có chuyện gì nhi, ha ha, liền tính là có việc nhi, phỏng trừng nhân gia cũng sẽ không nói đi, lại là cười, theo sau chân hiểu liên liền không nói chuyện nữa, thấy vậy tình hình, quỳnh hoa quận chúa cũng là không hảo nói cái gì nữa, theo sau liền lại ngồi trong chốc lát sau, liền cùng vân vương phi trần yến nhi cùng nhau đi rồi, nhưng bên này hai người vừa đi, nguyên bản liễm mắt không nói chân hiểu liên lại là nháy mắt ánh mắt một. Chọn, sau đó nói khẽ với bên cạnh Lục Hà nói Lục Hà, tối hôm qua chuyện này điều tra rõ ràng sao, chân hiểu liên nói chuyện này, tự nhiên là nói nhất cẩn huyên tối hôm qua sấm cung chuyện này, mà vừa nghe lời này, Lục Hà vội vàng tiến lên ưng tiếng nói hồi nương nương nói, đã tra xét, chỉ là lúc ấy trong điện liền hoàng thượng cùng An Quốc quận chúa hai cái, bên ngoài còn có cao công công thủ, cho nên không biết đã xảy ra cái gì, kia Minh Phi bên kia đâu, Minh Phi cái kia tiễn người cũng không biết, ai, đừng nói nữa, nương nương ngài là không biết, nghe Tiểu Ngọc nói, tối hôm qua thượng kia Minh Phi bị đuổi ra tới thời điểm, hợp với quần áo cũng chưa xuyên, sau đó nương nương ngài tưởng a, Minh Phi cái kia tiễn người là người nào a? trở về tự nhiên đã phát hảo một đốn hỏa, còn đem Tiểu Ngọc đánh bất quá, nghe Tiểu Ngọc nói, Minh Phi cũng không biết cái kiến nhấp cẩn huyên cùng Hoàng thượng nói gì đó, bất quá nhìn dáng vẻ hẳn là thực bí, Mật chuyện này tiểu ngọc là minh phi bên người bên người cung nữ, hiển nhiên, chân hiểu liên là đã sớm an bài hảo, mà lúc này vừa nghe lục hà nói, hợp với minh phi bên kia đều không có tin tức, chân hiểu liên không cấm mị hạ đối mặt đúng không, liền nàng cũng không biết, kia xem ra thật đúng là kiện bí mật chuyện này, nói, chân hiểu liên hơi hơi trầm tư hạ, nhưng theo sau chân hiểu liên rồi lại như là nhớ tới cái gì giống nhau, đột nhiên chuyện vừa chuyển đúng rồi. Lục Hà, phía trước bổn cung an bài chuyện này, như thế nào còn không có tin tức, đều lâu như vậy, vì cái gì kiến nhất cẩn huyên vẫn là hảo hảo Lục Hà, ngươi không phải bằng mặt không bằng lòng đi, nói chuyện công phu, chân hiểu liên kia nguyên bản bình tĩnh trên mặt tùy theo lộ ra một mặt hàn ý, mà một đôi thượng nang mắt, Lục Hà tức khắc thỉnh thịch một tiếng quỳ xuống, sau đó liên thanh giải thích nói, nương nương bất giận, nương nương bất giận, nô tỳ làm sao dám bằng. Mặt không bằng lòng đâu, sớm tại phía trước nương nương ngài sau khi phân phó, nô tỳ liền an bài, chính là nương nương ngài cũng rõ ràng, kiến nhất cẩn huyên từ trước đến nay cẩn thận, bên người nàng cái kia kêu thủy vân nha đầu, càng là rất lợi hại, ngày thường ngao dược thời điểm, đều là tự mình ngao, thủ hạ người căn bản căn bản tìm không thấy cơ hội xuống tay a, hừ, tìm không thấy cơ hội, là tìm không thấy cơ hội, vẫn là không nghĩ tìm cơ hội, nhướng mày hỏi lại. Một câu, ngay sau đó chân hiểu liên lại lần nữa nheo lại đôi mắt, đồng thời từng câu từng chữ đôi với quỷ hối chính mình trước mặt lục hà nói, tóm lại, bổn cung mặc kệ ngươi có hay không cơ hội, mười ngày trong vòng, nếu mười ngày trong vòng, nhiếp cẩn huyên còn sống kia đến lúc đó, chính là ngươi chết, cùng ngày ban đêm, vạn rào đều tỉnh, toàn bộ hoàng cung bao phủ ở một mảnh trong bóng tối, mà đúng lúc này, liền ở đen nhánh, một mảnh mỗ tòa cung tưởng góc chung lại là ẩn ẩn truyền đến một đạo nữ nhân nói chuyện thanh hiện tại làm sao bây giờ a hoàng hậu nương nương nói nếu mười ngày nội nhất cẩn huyên bất tử khiến cho nô tỳ chết nô tỳ nếu là lại không hạ thủ kia mạng nhỏ liền giữ không nổi thanh âm kia rất nhỏ lại mang theo rõ ràng hoảng loạn cùng rồn rập mà lúc này chờ nàng tiếng nói vừa dứt lại chỉ nghe một thanh âm khác nhẹ nhàng chậm chạp chấn an nói không cần sợ không phải còn có ta đâu sao Chính là, ngài là không biết hoàng hậu nương nương tính cách, nàng thật là giết người không chớp mắt a lại nói, phía trước nô tỳ vẫn luôn ở giúp ngài, này nếu là vạn nhất làm nàng đã biết, ta nhất định phải chết, yên tâm hảo, phía trước chuyện này đều đã qua đi, tất cả mọi người cho rằng nhiếp cần huyên sinh non, kia chân hiểu liên tự nhiên cũng sẽ không biết, cho nên ngươi chỉ lo yên tâm hảo lại nói, chính là bởi vì chân hiểu liên tính cách, bạo ngược, âm tình bất định. Cho nên lúc trước ngươi mới quyết định giúp ta không phải sao, như thế nào, chẳng lẽ ngươi hiện tại tưởng đổi ý, nhẹ nhàng thanh âm hơi trọn, nghe vậy, kia tự xưng nô tỳ nữ nhân tức khắc cả kinh, ngay sau đó vội vàng nói không đúng không đúng, nô tỳ không phải nói muốn đổi ý, chỉ là chỉ là hiện tại nô tỳ sợ hãi, ha ha, yên tâm, sẽ không có việc gì nhi, ngươi chỉ lo cùng thường lui tới giống nhau, nếu kia chân hiểu liên hỏi tới, ngươi... Liền nói đã an bài, cùng lắm thì chờ tới rồi mười ngày sau, ta lên phái người đem ngươi đưa ra đi đến lúc đó, người cầm tiền, mai danh ẩn tích, tổng giống vậy tại đây trong cung đương cả đời cung nữ, mỗi ngày lo lắng hãi hùng khá hơn nhiều đi, thật thật sự, ngài muốn đưa nô tỷ ra cung, thực hiển nhiên, nghe được đối phương muốn đưa chính mình ra cung, kia tự xưng nô tỳ nữ nhân tức khắc ngôn trung mang hỉ. Mà lúc này, trong bóng đêm liền lại truyền đến một trận cười khẽ, thanh đó là đương nhiên, ngươi giúp ta nhiều như vậy, này đó là ngươi nên được, yên tâm, ta nhất định giữ lời nói, rốt cuộc, ta không phải không có nhược điểm ở trong tay ngươi sao, ngươi còn sợ cái gì, ách nô tỳ không dám, nô tỳ không dám được rồi, không có gì không dám, ngươi ta các có điều cần, ngươi vì ta làm việc, ta cho ngươi phương tiện không có gì ghê gớm nhưng người tốt nhất nghe lời nếu không là nô tỳ biết nô tỳ biết đến vậy là tốt rồi được rồi ngươi đi trước đi tỉnh kia chân hiểu liên nhìn không tới ngươi lại nên miên man suy nghĩ hảo kia nô tỳ này liền đi rồi có việc nghi ngải lại thông chí nô tỳ thanh lạc trong bóng đêm ngay sau đó chuyển đến một trận thật nhỏ tất tác thanh sau đó liền chỉ thấy một đạo nhỏ sinh thân ảnh ngay sau đó Từ trong bóng đêm đi ra, mà lúc này, chân trời mây đen cung vừa vặn ở ngay lúc này chậm rãi rời qua, ánh trăng tùy theo chút xuống xuống dưới, tức khắc chiếu ra người nọ trên. Mặt bạch khi ra thịt, thanh tú khuôn mặt nguyên lai, người nọ thế nhưng chính là chân hiểu liên bên người thị nữ Lục Hà, mà lúc này, ở đi ra hắc ám sau, Lục Hà ngay sau đó bay nhanh khắp nơi nhìn mắt, sau đó thấy bốn bể vắng lặng, không có gì tình huống sau, lúc này mới hơi hơi hô khẩu khí. Tiếp theo liền bước nhanh hướng về Phượng Vũ Cung đi đến một đường bình yên, tiếp theo bất quá lâu ngày, Lục Hà liền về tới Phượng Vũ Cung, mà cũng liền ở ngay lúc này, lại chỉ nghe, trong tầm cung chuyển đến chủ tử chân Hiểu Liên nói chuyện thanh, người tới, chân Hiểu Liên thanh âm không lớn, nhưng lại vừa lục làm đi đến trong viện Lục Hà hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó Lục Hà chuyển mắt vừa thấy, lại thấy nguyên bản ở cửa gác đêm tiểu cung nữ thế nhưng ngủ rồi. Cái này nha đầu chết tiệt kia, lúc này lười biếng, thật là không biết sống chết, chờ lúc sau thế nào cũng phải lột nàng ra không thể, nhìn kia tham ngủ tiểu cung nữ, Lục Hà nhịn không được thấp, giọng mắng một câu, nhưng theo sau vẫn là hơi hơi sửa sang lại quần áo, tiếp theo cất bước đi qua đã có thể vào lúc này, liền ở Lục Hà vừa mới đi lên bậc thang, sau đó sắp sửa rũi tay đẩy ra cửa phòng nháy mắt, lại bỗng nhiên cảm thấy chính mình phía sau có chút cổ quái. Ngay sau đó phản xạ tính quay đầu lại, nhưng liền ở nàng quay đầu lại nháy mắt, tức khắc chỉ cảm thấy trên đầu đột nhiên tê dần, ngay sau đó liền mất đi chi giác. Lục Hà té siêu, mà lúc này, lại chỉ thấy, một đạo không biết từ chỗ nào vụt ra hắc ảnh lẳng lặng đứng ở Lục Hà trước người, tiếp theo một chân đem Lục Hà đá đến bên cạnh, sau đó duỗi tay đẩy ra cửa phòng, cất bước đi rồi phòng mà lúc này đang ở bình phong sau phao tắm chân hiểu liên. Vừa nghe mở cửa tiếng vang lên, tức khắc không vui nhăn lại mi như vậy chậm, còn không cho bổn cung lại đây, lúc này chân hiểu liên, đã là đã không có ngày thường ô nhu, có liền chỉ là che dâu ở mặt nạ hạ ngang ngược kiêu ngạo, cùng hung ác nham hiểm, nhưng chờ bên này chân hiểu liên nói âm lạc hậu hảo sau một lúc lâu, mặt sau lại như cũ không có chuyển đến bất luận cái gì tiếng vang tức khắc, chân hiểu liên không cấm có chút ngây người. Tiếp theo không chút nghĩ ngợi lại lần nữa kêu lên, làm ngươi lại đây có nghe hay không, bổn cung biên nói, chân hiểu liên ngay sau đó quay đầu, đã có thể ở chân hiểu liên quay đầu nháy mắt, lại tức khắc đối thượng một đôi quen thuộc đến cực điểm mắt, đó là một đôi mỹ lệ mắt, nhưng giờ phút này lại tràn đầy giữ tận cùng điên cuồng, mà liền đang xem đến cặp kia mắt nháy mắt, chân hiểu liên đầu tiên là sừng sốt, nhưng ngay sau đó lại tức khắc chừng lớn hai mắt, sao sao có thể. Ngươi ngươi nhìn trước mắt kia mỹ lệ quen thuộc, rồi lại giữ tợn mặt, chân hiểu liên nhịn không được kêu sợ hãi ra tiếng, một mặt nói không nên lời sợ hãi ngay sau đó, từ trong lòng lan tràn mở ra mà lúc này, đem nàng phản ứng xem ở trong mắt, người nọ, lại bỗng nhiên ha hả khẽ cười một tiếng, sau đó duỗi tay đem trên đầu kia hợp với áo choàng mũ xả xuống dưới, tiếp theo hoàn toàn đem gương mặt kia bạo lậu ra tới, đúng vậy. Là ta, như thế nào chân hiểu liên, ngươi không nghĩ tới đi, không nghĩ tới ta Hàn Lạc Tuyết sẽ trở về đi. Nguyên Lai, like, ở giữa đêm khuya đánh hôn mê Lục Hà, ẩn vào chân hiểu liên trong phòng người, thế nhưng chính là sớm đã ở nửa tháng trước bị ban một ly rượu độc, mà chết Hàn Lạc Tuyết, mà bất quá lúc. Này Hàn Lạc Tuyết, đã là đã không có ngày xưa phong hoa, nàng mắt ao hãm, nở nang hai má không biết vì sao trở nên giống như bà lão giống nhau nhíu. Sương gò má lồi ra tới, nguyên bản bạch hy mà tinh tế ra thịt, càng là trắng bạch giống như dây trắng giống nhau, như vậy hàn lạc tuyết làm người nhìn đáng sợ, mà càng thêm đáng sợ chính là, nàng đáy mắt lộ ra điên cuồng cùng hận ý, cho nên vừa nghe lời này, chân hiểu liên càng là không cấm hồn nhiên đánh một cái cơ linh, sau đó, nhịn không được run giọng nói, ngươi ngươi ngươi muốn làm gì, ta nói cho ngươi hàn lạc tuyết. Ngươi, ngươi đừng rằng bậy nơi này là hoàng cung ta ta là hoàng hậu ta, hừ, hoàng cung, hoàng hậu, đúng vậy, nơi này là hoàng cung, ngươi là hoàng hậu nhưng hiện tại ngươi liền tính là thần tiên, ta cũng muốn ngươi mạnh, dứt lời, hàn lạc tuyết không cho chân hiểu liên bất luận cái gì thở dốc cơ hội, liền dơ lên trong tay sớm đã chuẩn bị trùy thủ, sau đó hướng về, chân hiểu liên đâm tới, chân hiểu liên không biết vốn nên đã chết hàn lạc tuyết. Vì cái gì sẽ bỗng nhiên chết mà sống lại, hơn nữa xông vào trong cung, nhưng giờ này khắc này đã là không có thời gian làm nàng tưởng nhiều chuyện như vậy, mà theo Hàn Lạc Tuyết trong tay chủy thủ rơi xuống, chân Hiểu Liên tức khắc cảm thấy trên vai đau xót, ngay sau đó nhịn không được hét lên lên, a đau đớn làm chân Hiểu Liên quên mất sở hữu, ngay sau đó càng là không ngừng giãy rủa, mà mắt thấy tình thế không ổn, Hàn Lạc Tuyết lại càng thêm giữ tợn lên. Ngay sau đó dơ lên trong tay trủy thủ, hung hăng hướng về chân hiểu liên đâm tới, nháy mắt, nguyên bản thanh triệt thao tắm chung, tức khắc nhiễm hồng một mảnh, máu tươi khí vị nhi tùy theo ở trong phòng tràn ngập mở ra, cùng với lượn lờ mờ mịt, lộ ra làm nhân tâm kinh huyết hồng, mà theo sau, thẳng đến qua một hồi lâu, mắt thấy chân hiểu liên không hề rãi ruộng, điên cuồng hàn lạc tuyết lúc này mới hô khẩu, khí, tiếp theo vừa thấy trước mắt tình hình. Hàn lạc tuyết nháy mắt câu động môi dưới rác, lộ ra một mặt đắc ý cười, sau đó bay nhanh duỗi tay một phen thoát đi trên người áo choàng, lộ ra bên trong cung nữ giả dạng, đồng thời lưu loát dùng áo choàng đem trong tay kia đem mang huyết trủi thủ ôm lấy, tiếp theo một cái lắc mình trốn đến môn mặt sau hàn lạc tuyết động tác lưu loát, hiển nhiên là sớm có chuẩn bị, mà lúc này, phía trước nghe được chân hiểu liên tiếng kêu thảm, thiết các cung nhân. Cung vừa lúc chen chúc mà đến, ngay sau đó bất quá trước mắt công phu, liền chỉ nghe ầm một tiếng, cửa phòng bị mạnh mẽ đẩy ra, tiếp theo một đám cung nhân tính cả thị vệ một tổ ong vọt vào, đã có thể ở vọt vào phòng nháy mắt, mọi người lại đều sợ ngây người nguyên lai like chỉ thấy, nguyên bản đẹp đe quỳ giá bình phong bị hỗn độn đẩy ngã trên mặt đất, mà liền ở kia bình phong sau thao tắm chung, hoàng hậu chân hiểu liên thế nhưng hồn nhiên ngửa đầu, dựa vào ở thao tắm bên cạnh thượng. Nàng trên mặt tràn đầy vết thương cùng vết máu, trên người càng là bị thứ đã là nhìn không ra miệng vết thương ở nơi nào, nguyên bản bạch hy ngò sen cánh tay, biến thành vết máu đầm đìa, vô lực đác ở bên ngoài, máu tươi theo miệng vết thương một đường lẳng lặng tích xuống, dưới một giọt một giọt rừng ở trên mặt đất, bắn khởi một hoa xoáy nước trước mắt đỏ tươi, phong mũi huyết tinh, nhìn thấy ghê người cảnh tượng mặc dù là xem quen rồi. Huyết tinh trường hợp bọn thị vệ cung tức khắc sợ tới mức nói không ra lời, mà những cái đó cung nữ thái giám càng là trực tiếp có chút hôn mê bất tỉnh, có chút phun ra, có chút sụi lơ ngã ở trên mặt đất. Chỉ là ở đây tất cả mọi người không biết, liền ở bọn họ bị trước mắt tình hình sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm đồng thời, phía sau cửa một đạo thân ảnh lại là Lặng Yên đi ra, sau đó liền ở đại gia trước mắt, công khai đi ra ngoài. Hoàng hậu chân hiểu liên đêm khuya ở chính mình tẩm cung bị thứ Trong lúc nhất thời, kinh động toàn bộ Hoàng Cung, theo sau không bao lâu, Hưng Thuận Đế Ân Phượng Hàn cũng thẳng đuổi lại đây, cuối cùng hợp với đã là tin tức đoạn Thái Hậu thế nhưng cung tới, tức khắc, toàn bộ Hoàng Cung bị quấy lên, Hưng Thuận Đế Ân Phượng Hàn càng là thừa dịp cơ hội này, làm cho đoạn Thái Hậu mặt nhi, hung hăng đánh thống lĩnh cấm vệ đoạn như phi, một cái tác, đồng thời làm hắn lập tức phong tỏa Hoàng Cung. Tìm ra thích khách, nếu hừng đông phía trước vẫn là không có thích khách tin tức, liền muốn đoạn như phi để đầu tới gặp, ân phượng hàn lời này nói tàn nhẫn, nhưng mặt ngoài ân phượng hàn là, dùng để tới tỏ vẻ đối hoàng hậu chân hiểu liên coi trọng, nhưng trên thực tế, lại là phải làm cấp đoạn thái hậu xem, mà đối này, đoạn thái hậu tuy rằng trong lòng minh bạch, nhưng trước mắt nếu ra như vậy chuyện này, nàng cũng không hảo nói cái gì nữa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hoàng cung đều bị quấy lên, bị ân phượng hàn làm cho mọi người mặt nhi mắng một đốn, đoạn như phi càng là tức giận đến sắc mặt xanh mét, cho nên lúc sau tự nhiên là, đêm này cổ hỏa khí phát tiết ở cha tìm hung thủ trên người, chỉ là, mặc cho đoạn như phi như thế nào tìm, lại như cũ không có tìm được nửa điểm thích khách bóng dáng, cho nên bị buộc bất đắc dĩ hạ, đoạn như phi đành phải ở đi tìm đã là hồi cung đoạn thái hậu. mà theo sau. Chờ khiển lui chung quanh cung nhân, đoạn như phi liền trực tiếp tiến lên thấp giọng nói, cô mẫu, ngài xem trước mắt chuyện này muốn như thế nào xử lý a chất nhi đã dẫn người tìm, nhưng lại như thế nào đều tìm không thấy hung thủ, thậm chí liền một cái khả nghi người đều không có cô mẫu, ngài cấp chất nhi tưởng cái biện pháp đi, bằng không, chất nhi sợ hoàng thượng chung quanh không có người ngoài, ngày xưa từ trước đến nay cản dỡ đoạn như phi rốt cuộc nói, ra chính mình trong lòng lời nói. Rốt cuộc đoạn như phi có ngốc cũng nhìn ra được Ân phượng hàn lần này là muốn thừa dịp cơ hội này Lấy hắn khai đao Mà trước mắt hắn còn tìm không đến hung thủ Cho nên tình huống có thể nói thập phần nguy cấp Mà lúc này Vừa nghe lời này Cũng là vừa rồi hồi cung đoạn Thái hậu lại là không cấm phiết hắn liếc mắt một cái Sợ cái gì Êch cô mẫu Chất nhi thật cũng không phải sợ Chỉ là hoàng thượng tâm tư Nói vậy cô mẫu cũng minh bạch Hắn đây là nói rõ nhân cơ hội trả thù à, cho nên nhân cơ hội trả thù, kia hắn như thế nào không trả thù người khác, chỉ cần trả thù ngươi đâu, không chút nghĩ ngợi đánh gãy đoạn như phi nói, nghe vậy, đoạn như phi tức khắc bị nghẹn có chút nói không ra lời, đoạn như phi không hé răng, mà thấy hắn như thế, đoạn thái hậu tức khắc khử lạnh một tiếng, sau đó nhấp miệng nói như bay, không phải ai ra lại nhải, khốn khổ ra phía trước đều cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần. Làm, ngươi làm việc tiểu tâm chút, ở trong cung đừng quá bừa bãi, nhưng ngươi đâu, kia phía trước chuyện này, ai ra đều lười đến cùng ngươi lôi chuyện cũ, liền nói tối hôm qua thượng nhất cẩn huyên lại tìm hoàng thượng, ngươi nói ngươi làm gì đi, mà ngươi đi liền đi, nói cho nhất cẩn huyên hoàng thượng ở đâu thì tốt rồi, vì cái gì nhất định phải đem kia ngự thư phòng cửa tiểu thái giám giết, mà giết kia tiểu thái giám ngươi còn không thỏa mãn, chờ tới rồi vĩnh nhà cung. Ngươi lại đem cái kia thủ vệ cung nhân đôi mắt cấp đảo như bay, ngươi nói cho ai ra, lúc ấy liền đến tột cùng là nghĩ như thế nào, ngươi là muốn giết người tưởng điên rồi, vẫn là một hai phải cùng hoàng thượng đối với tới, ngươi còn ngại này trong cung hiện tại không đủ loạn có phải hay không, hiện giờ đoạn Thái Hậu ở trong cung một tay che trời, tối hôm qua thượng sự tình tự nhiên cũng trốn bất quá nàng đôi mắt, đương nhiên, mặc dù là đoạn Thái Hậu cũng không biết. Nhất cẩn huyên đến tột cùng trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng đoạn như phi nhất cử nhất động lại toàn bộ nghe vào nàng lỗ tai, cho nên từ khi biết chuyện này sau, đoạn thái hậu tức khắc khí sắc mặt xanh mét, rốt của chính mình nuôi lớn hài tử, chính mình nhất rõ ràng, nói vậy ân phượng hàn tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu, chỉ là đoạn thái hậu như thế nào cũng không nghĩ tới, sự tình tơi thế nhưng sẽ nhanh như vậy, mà bị đoạn thái hậu như vậy một mắng, đoạn như phi. Lại chỉ là mí môi, sau đó nhỏ giọng nói cô mẫu, còn không phải là hai cái cung nhân sao, giết bọn họ lại có thể như thế nào, lại nói, lúc ấy chất nhi chỉ là ngươi câm miệng cho ta, chỉ là cái gì, ngươi nói cho ai ra chỉ là cái gì, kia hai cái là cung nhân, này nếu là ngày thường, ngươi đừng nói nhìn hai cái, chính là hai 20 mươi cái, hai trăm cái, ai ra đều lười đến nói ngươi một câu, nhưng ngươi cũng không nhìn xem, ngươi chém chính là người nào. Này đánh cho con, muốn xem chủ nhân đâu, ngươi chạy đến ngự thư phòng giết người, đó là cho ai xem đâu, ngươi làm hoàng thượng như thế nào nuốt xuống khẩu khí này, còn có kia vĩnh nhà cung, cái kia hồ mị tử bất quá là cái hạ tiện vũ nữ, ngươi trướng mắt nàng ai ra lý giải, nhưng ngươi không nghĩ, lúc ấy hoàng thượng còn ở bên trong đâu, ngươi nói ngươi càng nói càng sinh khí, theo sau đoạn thái hậu hận không thể đứng lên trực tiếp tiến lên ném đoạn như phi, hai cái bàn tay. Mà lúc này, nhìn đoạn Thái hậu thật sinh khí, đoạn như phi cũng không dám làm cản, ngay sau đó hiếm thấy nhân lại khổ qua mặt nói kia kia cô mẫu, hiện tại làm sao bây giờ a này mắt thấy không bao lâu liền trời đã sáng ách, nếu không chất nhi tùy tiện chảo một cái cho đủ số, giao cái ân phượng hàn, ngươi câm miệng, ngươi đương chuyện này thật sự chảo một cái liền xong việc như sao, hoàng thượng hiện tại nói rõ muốn thu thập ngươi, ngươi còn muốn bắt một cái giả, ngươi có phải. Hay không tìm chết nha, kia kia làm sao bây giờ a chất nhi thật sự đều đem này hoàng cung lục soát để hướng lên trời, cũng thật không tìm được bất luận cái gì một cái khả nghi người, này đoạn như phi là thật nóng nảy, mà thấy hắn như thế, đoạn thái hậu cũng lười đến lại mắng hắn, ngay sau đó không cấm hô khẩu khí, tiếp theo thẳng đem thân mình sau này một dựa tâm tư của người ai ra minh bạch, bất qua đêm nay chuyện này lại nói tiếp cũng thật sự kỳ quái kỳ thật. Đối với hoàng hậu, ai ra vốn đang là rất thích nàng, chỉ là ai ra lúc trước cũng không nghĩ tới, nàng mặt ngoài nhìn nhu nhược, nhưng trên thực tế cũng phi đèn cạn dầu, ai ra lúc trước nhưng thật ra thật sự coi khinh nàng, cho nên, chiếu nàng cái kia tính tình tới nói, này trong cung ngoài cung tự nhiên cũng đắc tội không ít người, nhưng muốn nói chân trình số được với hào, trừ bỏ ân phượng chạm cái kia chắc phi, ai ra đến thật là nghĩ không ra còn có ai, nhưng cái kia. Họ hàn chắc phi, đã chết, cho nên chuyện này cô mẫu, ngài nói có thể hay không là nhiếp cẩn huyên, rốt cuộc lúc trước kia nhiếp cẩn huyên sinh non, cũng là hoàng hậu khiến cho thủ đoạn, cho nên nhiếp cẩn huyên vì hài tử báo thù, hẳn là cũng có khả năng đi, không, hẳn là không phải là nhiếp cẩn huyên, trực giác phủ nhận đoạn như phi nói, đoạn thái hậu ngay sau đó nhăn nhấp môi nói nhiếp cẩn huyên cái kia nha đầu, ai ra nhiều ít vẫn là hiểu biết, nàng rất thông minh. Mặc dù là vì nàng kia chưa xuất thế hải tử báo thù, cũng sẽ không như vậy trực tiếp, cho nên đêm nay chuyện này, ai ra cảm thấy hẳn là không phải là nàng, kia kia trừ bỏ nàng còn có thể có ai, này trong cung cũng không phải ai đều có thể tiến vào, chất nhi thật sự nghĩ không ra vừa nghe đoạn Thái Hậu nói không phải nhiếp cẩn huyên, đoạn như phi tức khắc càng nóng nảy, mà lúc này, đoạn Thái Hậu cũng như mày, nhưng ngay sau đó lại đáy mắt tinh quang chợt lòe đúng. Rồi, như bay, nếu hiện tại hảo không đến hung thủ, ngươi đến không ngại đi tìm nhiếp cẩn huyên hỗ trợ như thế nào, tìm nàng, cô mẫu này ai nha, ngươi đứa nhỏ này, ngươi nghe ai ra nói nhiếp cẩn huyên cái này nha đầu, tuy rằng ai ra chán ghét nàng, nhưng không thể phủ nhận, kia nha đầu cân não phi thường hảo, làm việc cũng phi thường chính trực, cho nên trước mặt nếu ra chuyện này, ngươi tìm nàng, nàng tự nhiên sẽ không chối từ, kia kia nếu là nàng cũng không. Có biện pháp đâu, nàng không có biện pháp lại như thế nào, đến lúc đó ngươi chỉ cần đem nàng lôi kéo đi gặp hoàng thượng, hoàng thượng liền tính là tưởng đối với ngươi xuống tay, nhất cẩn huyên cung sẽ không đồng ý, mà chỉ cần có nàng ngăn đón, đến lúc đó cô mẫu cung ở, hoàng thượng lại có thể bắt ngươi thế nào. Nói tới đây, đoạn Thái hậu càng thêm cảm thấy phương pháp này được không, ngay sau đó nháy mắt dương mắt nhìn về phía đoạn như phi, được rồi như bay, liền làm. Như vậy đi, ngươi nhanh tìm nhiếp Cẩn Huyên, rốt cuộc nhiếp Cẩn Huyên sẽ nghiệm thi, có nàng ở đây, tự nhiên hết thảy đều dễ làm, ách hảo, hảo, chất nhi này liền đi, bị đoạn Thái Hậu như vậy một thúc dục, đoạn Như Phi ngay sau đó vội vàng gật đầu, tiếp theo cũng đã quên cùng đoạn Thái Hậu hành lễ cáo từ, liền một cái xoay người chạy đi ra ngoài, bị đoạn Thái Hậu nhắc nhở, đoạn Như Phi theo sau liền lập tức xông ra ngoài, tiếp theo bất quá một lát công phu, liền đi. Vào ngàn hà điện, mà lúc này, nguyên bản đã nghỉ ngơi nhiếp cẩn huyên, cũng là nghe bên ngoài cái cọ ẩm ý dựng lên thân, theo sau vừa mới làm Thủy Vân đi ra ngoài hỏi thăm tin tức, bên này đoạn như phi liền trực tiếp xông vào, đoạn như phi tới vội vàng, mà vừa thấy hắn tới, vừa muốn đi ra ngoài Thủy Vân nháy mắt biểu tình dùng mình, tiếp theo một cái lắc mình ngăn ở hắn trước mặt đi ra ngoài, Thủy Vân lạnh lùng mở miệng, nhưng lúc này giờ phút này, đoạn như phi đã là không. Có thời gian cùng nàng đi so đó này đó, ngay sau đó duỗi tay liền muốn đem Thủy Vân đẩy ra, nhưng Thủy Vân đều không phải là giống nhau nữ tử, nhìn đoạn như Phi đối chính mình vươn tay, ngay sau đó một phen rút ra bên hông Nguyễn Kiếm, liền đặt tại trên cổ hắn, đi ra ngoài, Thủy Vân lại lần nữa mở miệng, mà lúc này đây vốn là tính tình không tốt đoạn như Phi cũng phát hỏa, đã có thể vào lúc này, đã là trên giường ngồi dậy nhiếp cẩn huyên lại là đúng lúc mở miệng nói được. Rồi Thủy Vân, làm hắn lại đây đi, nhiếp cẩn huyên mở miệng, Thủy Vân tuy rằng lòng có không cam lòng, nhưng vẫn là thu hồi kiếm, nhưng một đôi mắt lại như cũ gắt gao nhìn trầm chầm, chầm đoạn như phi, nháy mắt cũng không nháy mắt, mà lúc này, đoạn như phi cũng không hề cùng Thủy Vân dây dưa, mấy cái đi nhanh tiến lên, liền trực tiếp đi vào giường trước nói nhiếp cẩn huyên, trong cung xảy ra chuyện nhi, ngươi cùng ta đi một chuyến, nói, đoạn như phi liền muốn rỗi tay chào. Nhất Cẩn Huyên, nhưng lúc này Nhất Cẩn Huyên lại tức khắc sắc mặt trầm xuống. Đoạn Như Phi, ngươi đêm hôm khuya khoác sấm đến bổn quận chúa phòng, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Cùng ngươi đi một chuyến. Ngươi dựa vào cái gì làm bổn quận chúa cùng ngươi đi một chuyến? Nhất Cẩn Huyên mặt lộ không vui, mà vừa nghe lời này, Đoạn Như Phi tức khắc phục hồi tinh thần lại, sau đó hơi hơi hô khẩu khí, bình phục hạ tiêu cấp tâm tình, sau đó thất giọng nói liền ở vừa rồi. Phượng vụ cung xuất hiện giờ phút này, ám sát hoàng hậu, cho nên hy vọng ngươi qua đi xem một cái tình huống, ám sát hoàng hậu, ngươi là nói chân hiểu liên, là, đoạn như phi lần đầu tâm bình khí hòa cùng Nhếp Cẩn Huyên nói chuyện. Nhưng lúc này, Nhếp Cẩn Huyên đang nghe đến tin tức này sau, lại không khỏi ngây ngẩn cả người có người đêm khuya ám sát chân hiểu liên, chẳng lẽ nháy mắt, một ý niệm ở Nhếp Cẩn Huyên trong đầu hiện lên, ngay sau đó Nhiếp Cẩn Huyên không khỏi nhấp môi dưới, tiếp theo lại lần nữa ngẩn đầu nhìn về phía trước mắt đoạn như phi, kia hoàng hậu nương nương hiện tại như thế nào, còn không rõ ràng lắm, bất quá bất tử cung 890-10, phía trước ở phượng vũ cung, đoạn như phi bị ân phượng hàn đương trưởng mắng máu chó phun đầu, hắn làm sao có thời giờ đi để ý chân hiểu liên chết sống, mà vừa nghe chân hiểu liên sinh tử chưa biết, nhiếp cẩn huyên tức khắc mày vừa động, ngay sau đó thấp giọng nói, hảo, ta đã biết, Thỉnh đoạn thống lĩnh đi ra ngoài chờ một lát một lát, lúc sau ta tùy đoạn thống lĩnh cùng đi vượng vũ cung đi một chuyến là được, vậy đa tạ, tuy rằng thực không nghi nói, nhưng tại đây một khắc, đoạn như phi vẫn là thiệt tình cảm tạ nhất cẩn huyên có thể ra tay tương trợ, dứt lời sau đó liền thẳng đi ra ngoài, đoạn như phi đi ra ngoài, mà theo sau nhất cẩn huyên cũng thẳng làm bộ hạ, đã có thể vào lúc này, Thủy Vân lại là cau mày đi qua quận chúa, ngài thật muốn đi phượng vũ cung. Đúng vậy quận chúa, muốn nô tỳ nói, ngài cũng đừng đi, chẳng lẽ kia hoàng hậu đối ngài còn chưa đủ ác sao, nàng bị ám sát, là nàng báo ứng, quận chúa ngài cần gì phải hiển nhiên, không chỉ là thủy vân, hợp với ngày thường từ trước đến nay tâm tư nhất lương thiện tiểu tú, cũng nhịn không được khuyên lại nhiếp cẩn huyên, nhưng vừa nghe lời này, nhiếp cẩn huyên lại chỉ là hơi hơi mỉm cười, sau đó đối với trước mắt hai người nói được rồi. Các người hai cái, các người tâm tư ta rõ ràng, cũng mặc kệ nói như thế nào, hiện giờ kia chân hiểu liên sinh tử chưa biết, xem một chút trạng hôn tóm lại là tốt, hảo, các người hai cái cũng đừng khuyên, còn không nhanh đưa ta quần áo lấy lại đây, mau đi nha, nhấp cẩn huyên liên thanh thúc giục, mà thấy nàng như thế kiên trì, Thủy Vân cùng tiểu tú cũng không hảo nói cái gì nữa, ngay sau đó lẫn nhau nhìn thoáng qua sau liền chỉ phải gật đầu, sau đó phân biệt bắt đầu dụ, đỡ nhức cẩn huyên xử lý, tiếp theo bất quá một nén nhang công phu, mang nhức cẩn huyên thu thập thỏa đáng sau, liền thẳng ra phòng, cùng đoạn như phi cùng đi vượng vũ cung, bởi vì trong cung gia thích khách, cho nên dọc theo đường đi, nguyên bản đen nhánh cung đình, nhưng thật ra bị qua lại truy tra hung thủ thị vệ làm cho đèn đốt sáng trưng, tiếp theo bất quá không đến 30 phút công phu. Nhếp Cẩn Huyên liền theo đoạn Như Phi đi tới Phượng Vũ Cung, mà lúc này, ân, Phượng Hàn vừa lúc cũng ở trong cung, ngay sau đó vừa thấy đoạn Như Phi đem Nhếp Cẩn Huyên mang đến, đáy mắt tức khắc tinh quang chợt lóe chuyện gì xảy ra, an quốc quận chúa vì sao tiền đến, đôi mắt nhìn Nhếp Cẩn Huyên, nhưng ân Phượng Hàn lời này lại là đối với đoạn Như Phi nói, mà nghe vậy, còn không đợi đoạn Như Phi nói chuyện, Nhếp Cẩn Huyên liền trực tiếp tiến lên nói khởi bẩm Hoàng thượng. An Quốc Kinh nghe Hoàng hậu nương nương bị ám sát, trong lòng lo lắng không, thôi, vừa vẫn gặp phải đoạn thống lĩnh, cho nên mới cùng nhau lại đây nhìn xem, còn thỉnh Hoàng thượng thư lỗi, Nhiếp cẩn huyên nói như vậy, rõ ràng là cho đoạn như phi giải vây, cho nên vừa nghe lời này, ân phượng hàn tức khắc sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, ngay sau đó đột nhiên đứng lên, sau đó mấy cái đi nhanh đi vào nhếp cẩn huyên trước mặt, Nhiếp cẩn huyên, ngươi đến tột cùng có ý tứ gì? ân phượng hàn thanh âm rất nhỏ, tiểu nhân chỉ có hắn cùng nhiếp cẩn huyên hai, người nghe thấy, mà nghe vậy, nhiếp cẩn huyên lại không hề sợ hãi chọn hạ mi, sau đó đối thượng hắn kia hung ác nham hiểm mặt nói không có gì ý tứ, chẳng qua là muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ai hạ tay mà thôi, dứt lời, nhiếp cẩn huyên cũng không hề cùng ân phượng hàn vô nghĩa, liền trực tiếp đường vòng giường trước, tiếp theo duỗi tay một phen thoát đi trên giường màn nhưng liền ở kéo ra màn, Nhìn đến trên giường chân hiểu liên nháy mắt, nhiếp cẩn huyên lại, tức khắc sắc mặt cả kinh nguyên lai chỉ thấy, nguyên bản tư sắc tuyệt luôn chân hiểu liên, hiện giờ đi vết thương gắn đầy, trên mặt ngang dọc đan sen miệng vết thương, giữ tợn phiên, lộ ra bên trong huyết nhục, sau đó từng điều uốn lượn mà xuống, cuối cùng biến mất ở chân gấm dưới, chân hiểu liên đây là hoàn toàn hủy hoại, mà ý thức được điểm này, nhiếp cẩn huyên trong lòng tức khắc hiểu rõ. Ngay sau đó tiến lên sốc lên chân hiểu liên trên người chân gấm, sau đó bắt đầu nghiệm, thương, tiếp theo lại qua chừng non nửa cái canh giờ sau, nhiếp cẩn huyên rốt cuộc đứng lên hoàng hậu nương nương bị ám sát thời điểm, bên ngoài đều có người nào, nhiếp cẩn huyên vẻ mặt nghiêm túc thấp giọng mở miệng, mà vừa nghe lời này, canh giữ ở bên cạnh cung nhân đồng thời có rúm lại hạ, sau đó lẫn nhau không tiếng động nhìn thoáng qua, cuối cùng liền chỉ thấy lục hà run run đi ra. Hồi hồi quận chua nói đương, lúc ấy, lúc ấy bên ngoài liền Tiểu Ngọc canh giữ ở, ngoài cửa, bất qua Tiểu Ngọc nàng nàng ngủ rồi bỗng nhiên đã xảy ra chuyện lớn như vậy nhi, Lục Hà cũng là sợ hãi, mà lúc này một bị Lục Hà nhắc tới tên, bên cạnh Tiểu Ngọc tức khắc thình thịch một tiếng quỳ xuống, nhưng lại sợ tới mức cả người phát run, một câu cũng nói không nên lời mà thời khắc chú ý tình huống đoạn như phi, thấy vậy tình hình. Sức khắc sắc mặt trầm xuống, ngay sau đó tiến lên liền muốn đem Tiểu Ngọc kéo đi ra ngoài thẩm vấn, nhưng theo sau lại bị. Nhức Cẩn Huyên ngăn lại tới, sau đó Nhức Cẩn Huyên ngược lại là không thấy Tiểu Ngọc, mà là đem ánh mắt dừng ở Lục Hà trên người, Tiểu Ngọc ngủ rồi vậy ngươi làm sao mà biết được. Lục Hà là chân hiểu liên bên người cung nữ, theo lý thuyết, hẳn là vẫn luôn ở chân hiểu liên bên người, mà nhìn trước mắt tình hình, Lục Hà hẳn là không ở. Nhưng nếu không ở, vì sao nàng lại biết thủ vệ tiểu ngọc ngủ rồi đâu? Nhiếp Cẩn Huyên nháy mắt bắt được phương diện này lỗ hổng, mà bị. Nhiếp Cẩn Huyên như vậy vừa hỏi, Lục Hà tức khắc sắc mặt biến đổi, tiếp theo cũng thình thịch một tiếng quỷ hối trên mặt đất, sau đó liền đem sự tình một năm một người nói ra. Đương nhiên, Lục Hà chưa nói chính mình là gia cung thấy kẻ thần bí, mà chỉ là nói chính mình là gia cung đi cấp chân hiểu liên lấy ngưng hương lộ. Sau đó trở về thời điểm nhìn đến tiểu ngọc ở cửa lười biếng ngủ rồi, tiếp theo nghe được chân hiểu liên gọi người, liền đi qua nhưng lúc sau lại bỗng nhiên, bị người đánh phía dưới, liền ngất đi rồi, lục hà nói nhưng thật ra cũng kỹ càng tỉ mỉ, dứt lời, càng là đem trên đầu miệng vết thương chỉ cấp nhếp cẩn huyên xem, sau đó còn đem ngưng hương lộ đem ra lục hà lý do thoái thác, nhưng thật ra hợp tình hợp lý, nhưng nghe vậy, nhiếp cẩn huyên lại là liễm mắt nhìn nàng một cái. Tiếp theo bỗng nhiên thấp giọng dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói, Lục Hà, này ngưng hương lộ khi nào đều có thể lấy, nhưng ngươi vì sao cố? Tính ở đêm hôm khuya khoác ra cung đi lấy, thậm chí bổn quận chúa còn không có truy vấn, ngươi liền đem đồ vật lấy ra tới cấp bổn quận chúa xem Lục Hà, ngươi tưởng chứng minh cái gì, nhấp cẩn huyên thanh âm thập đến không thể lại thấp, mà vừa nghe lời này, nguyên bản cúi đầu Lục Hà nhái mắt cả kinh. Ngay sau đó đột nhiên ngẩn đầu nhìn về phía nhiếp cẩn huyên, sắc mặt nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, run rẩy đôi môi, trong lúc nhất thời vô hình sợ hãi áp lục hà liền hô, hấp đều ngừng lại rồi, mà đem nàng phản ứng xem ở trong mắt, nhiếp cẩn huyên lại chỉ là nhấp môi dưới, nhưng theo sau lại trực tiếp xoay người, đối với ân phượng hàn nói, hoàng thượng, hoàng hậu nương nương thượng thân nhiều ra bị thương, căn cứ miệng vết thương tới xem, hung khí hẳn là chủy thủ một loại đoàn kiếm. Mà miệng vết thương hỗn độn, lại xuống tay không chút do dự, nghĩ đến hẳn là cùng hoàng hậu nương nương có chút ân oán, cho hả giận trình độ rất lớn, hơn nữa là, muốn đẩy hoàng hậu nương nương vào chỗ chết, chỉ là hoàng hậu nương nương các nhân thiên tướng, miệng vết thương tuy nhiều, nhưng không có vết thương chí mạng, cho nên tánh mạng xem như bảo vệ, không tồi, chân hiểu liên xác thật mạng lớn, nghĩ đến cũng là lúc ấy nàng ở thao tắm trung duyên cớ. Cho nên miệng vết thương cơ hồ đều ở nửa người trên, mà miệng vết thương tuy nhiều, hơn nữa hung thủ xuống tay vô tình, nhưng cũng may không có đâm trùng yếu hại, tiến tới cũng coi như là tránh được một kiếp. Chính là này đối với chân hiểu liên thật là chuyện tốt như sao? Ở trên đời này, không có nữ nhân là không để bụng chính mình dung mạo, mỹ lệ nữ nhân càng là như thế, mà chân hiểu liên lúc trước được xưng kinh thành đệ nhất mỹ nhân, nhưng hôm nay lại là người không người quỷ không quỷ. Nói vậy này muốn so giết nàng còn muốn cho nàng khó chịu, cho nên muốn đến nơi đây, Nhiếp cẩn huyên không khỏi dừng một chút, sau đó quay đầu nhìn mắt lúc này nằm ở trên giường, đã là bộ mặt hoàn toàn thay đổi chân hiểu liên, ngay sau đó không khỏi động hạ khóe mắt thậm chí trong lúc nhất thời, Nhiếp cẩn huyên cảm thấy lúc trước sự kế phóng hàn lạc tuyết ra tới, có phải hay không thật sự làm sai, Nhiếp cẩn huyên tóm lại không phải ngoan độc người. Nhưng theo sau nhếp cẩn huyên lại là liếm trụ tâm thần, sau đó quay đầu lại lần nữa nhìn về phía ân phượng hàn nói, hơn nữa căn cứ lực đạo cùng tình huống tới xem, hung thủ tám phần là cái, nữ nhân, hơn nữa sớm có dự mưu, nữ nhân, nghe nhếp cẩn huyên nói hung thủ có thể là cái nữ nhân, vẫn luôn không nói chuyện ân phượng hàn tức khắc biểu tình dùng mình. Mà lúc này, chờ dứt lời lúc sau, nhức cẩn huyến ngay sau đó đi, đến kia nguyên bản trưng bày thao tắm cùng bình phong vị trí. Tiếp theo cúi đầu cẩn thận sát xem tình huống, đồng thời dương giọng nói không tồi, hẳn là cái nữ nhân. Đối phương tính hảo thời gian, lẻn vào phượng vũ cung, sau đó chờ đợi thời. Cơ sông tới, mà lúc ấy, hoàng hậu nương nương đang ở tắm gội, tự nhiên không có bất luận cái gì phòng bị. Lúc này hung thủ trực tiếp dùng trong tay hung khí ám sát hoàng hậu nương nương đương nhiên, này đó đều là An Quốc phỏng đoán, mà trước mắt hiện trường đã bị thu thập qua, An Quốc cũng chỉ có thể từ một ít dấu vết thượng, phán đoán ngay lúc đó tình hình, Nhất Cẩn Huyên cũng không ngẩn đầu lên nói, dứt lời, lại là trực tiếp thẳng khởi eo, sau đó nhíu mày đánh giá, trước mắt hết thảy Mà lúc này, đoạn như phi cung đã đi tới, đồng thời thấp giọng hỏi nói, chính là như vậy cũng rất kỳ quái đi, theo điều tra, lúc ấy bên ngoài người là nghe được tiếng kêu thảm thiết sau, liền lập tức xông vào, sau đó liền nhìn đến hoàng hậu cả người là huyết ở thau tắm, nhưng lúc ấy cũng không có phát hiện phạm nhân nha, hơn nữa, ta cũng hỏi qua, ở xảy ra chuyện trong khoảng thời gian này, trong cung sở hữu thủ vệ, đều không có phát hiện bất luận cái gì dị. Thường. Như vậy hung thủ là như thế nào rời đi, chẳng lẽ đối phương là võ công cao thủ, quay lại vô tung không thành, An Quốc không biết hung thủ là như thế nào đi ra ngoài, bất quá hung thủ hẳn là không phải võ công cao thủ, rốt cuộc, từ miệng vết thương trạng thái tới xem, hung thủ là muốn đẩy Hoàng hậu nương nương vào chỗ chết, cho nên nếu đối phương là võ công cao thủ, như vậy Hoàng hậu nương nương hiện tại đã sớm đi đời nhà ma, bởi vậy, đơn từ điểm này xem, hung thủ thành là không biết võ công, không biết võ công, kia không phải càng kỳ quái, nếu không biết võ công, kia hung thủ như thế nào sẽ lập tức liền biến mật, chẳng lẽ thành là quỷ hồn quấy phá không thành, quỷ hồn, đoạn thống lĩnh đây là ở nói dỡn sao, trên đời này nhưng không có gì quỷ hồn, có chỉ có lòng mang quỷ mị người sống, nói lời này đồng thời, nhiếp cẩn huyên hơi hơi mị hạ đôi mắt, sau đó bỗng nhiên giống như phát hiện cái gì giống nhau, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt. Đất, sau đó một đường nhìn về phía cửa phòng phương hướng mà chú ý tới Nhiếp cẩn huyên, biểu tình có dị, đoạn như phi tức khắc nhíu mày, nhưng hắn vừa muốn mở miệng, nhiếp cẩn huyên lại giơ tay ngăn lại hắn, sau đó cất bước theo vừa mới tầm mắt lập tức đi vào cửa phòng vị trí, tiếp theo duỗi tay đem rộng mở cửa phòng đóng lại, mà liền ở đóng lại cửa phòng nháy mắt, màu son cửa phòng sau, một cái đỏ tươi huyết dấu tay tức khắc hiện ra ở mọi người trước mặt, đây là tức khắc. Ở đây đoạn như phi đám người không khỏi sửng sốt, mà ân phượng hàn lúc này cũng cau mày cất bước đã đi tới, vừa mới đoạn thống lĩnh hỏi, cái kia hung thủ là như thế nào lập tức biến mất. nhìn lúc này rốt cuộc có đáp án, bởi vì cái kia hung thủ căn bản là không có biến mật, mà là làm cho mọi người mặt nhi, công khai đi ra, cái gì, kia sao có thể, Nhất cẩn huyên biểu tình bình tĩnh nói, nghe vậy, đoạn như phi tức khắc khó có thể tin mở to hai mắt nhìn. Mà lúc này, nhiệm, cần huyên lại là phiết hắn liếc mắt một cái, sau đó giải thích nói không có gì không có khả năng, dựa theo lẽ thường tới giảng, ở đại gia trong ấn tượng, hung thủ tại hành hung sau, giống nhau đều sẽ lập tức rời đi hiện trường, cho nên, đương kim vãn xảy ra chuyện nhi sau, đại gia vỏ tiến vào, thấy được trước mắt tình hình sau, lại không có phát hiện hung thủ, liền trực giác cho rằng, hung thủ đã rời đi hiện trường nhưng trên thực tế. Lúc ấy hung thủ cũng không có đi, mà, là liền ở cái này trong phòng, hoặc là nói, liền tránh ở cái này cửa phòng mặt sau, mà lúc ấy trong phòng là cái gì tình hình, ta không rõ ràng lắm, nhưng dựa vào hoàng hậu nương nương vết thương tới xem, hiện trường hẳn là thảm không nỡ nhìn, cho nên muốn tất lúc ấy tất cả mọi người bị trước mắt tình hình dọa ngây người, bởi vậy, tự nhiên không có người sẽ phát hiện, hung thủ kỳ thật liền trốn ở chỗ này. Mà hung thủ cũng liền thừa dịp đại gia khiếp sợ thất thần nháy mắt, trực tiếp thoát đi hiện trường mà cái này huyết dấu tay, chính là chứng cứ, tuy rằng không có nhìn đến lúc ấy hiện trường chân thật trạng huống, nhưng nhất Cẩn Huyên lại là đem hung phạm hành hung cùng với chạy trốn quá trình, phỏng đoàn 890-10, nhưng dù vậy, Nhếp Cẩn Huyên lại như cũ vô pháp nói ra hung thủ đến tột cùng là ai, đương nhiên, liền tính là Nhiếp Cẩn Huyên biết, cũng sẽ không nói thẳng ra tới. Cho nên, chờ nhiếp cẩn huyên đem nói cho hết lời, trong phòng tức khắc an tinh xuống dưới, theo sau thẳng đến qua một hồi lâu, lại chỉ thấy vẫn luôn không nói gì ân phượng hàn, lại là bỗng nhiên hử lạnh một tiếng, thật đúng là không nghĩ tới, ta đông lăng hoàng cung, khi nào có thể tùy ý một cái không biết võ công nữ nhân, quay lại tự nhiên đoạn ai khanh, ngươi nói chuyện này nhi có phải hay không thực buồn cười nha, hiển nhiên, đối với ân phượng hàn tới nói. Chân tướng là cái gì không quan trọng, dù sao chân hiểu, liên chết sống, hắn căn bản không bỏ ở trong mắt, nhưng quan trọng là, hắn có thể bởi vì chuyện này nhi, lấy đoạn như phi khai đao, đồng thời đã kích đoạn thái hậu, mà ân phượng hàn tâm tư, đoạn như phi đương nhiên trong lòng rõ ràng, cho nên vừa nghe lời này, tức khắc đôi môi dùng sức một nhất, nhưng theo sau vẫn là trực tiếp quỳ xuống, vi thần biết tội, nhưng kia hung thủ câm mồm, đoạn như phi. Chuyện tới hiện giờ, ngươi còn có cái gì muốn cùng chậm nói sao, chẳng lẽ, chờ hoàng hậu đã chết, ngươi mới tâm cam, không, hoàng thượng, xin nghe vi thần nói, vi thần đủ rồi, lạnh giọng đánh gãy đoạn như phi nói, ân phượng hàn tức khắc sắc mặt như băng, ngay sau đó lạnh lùng nhìn về phía đoạn như phi, chậm không muốn nghe cái gì giải thích, ngươi thân là hoàng cung thống lĩnh cấm vệ, hiện giờ hoàng hậu ở chính mình tẩm cung phát sinh bất chắc. Ngươi còn có gì lý do thoái thác? Người tới, cho chậm đem hắn kéo đi ra ngoài, trọng trách ba. Mươi đại bảng. ngay sau đó nhốt đánh vào thiên lao, nghe xong xử trí, ân phượng hẳn nói chém đinh chặt sắt, thanh lạc, liền chỉ thấy vài tên thị vệ ngay sau đó, từ bên ngoài bước đi tiến vào đã có thể vào lúc này, lại chỉ nghe một đạo thanh âm bỗng nhiên vang lên hoàng thượng chậm đã, nói chuyện chính là nhiếp cẩn huyên, tức khắc, vừa nghe lời này. Ở đây đừng nói là ân phượng hàn, hợp với đoạn như phi cũng ngây ngẩn cả người, mà theo sau ân phượng hàn lại là sắc mặt khó, coi nhìn nhiếp cẩn huyên liếc mắt một cái, sau đó hẹp dài hai tròng mắt nhíu lại An Quốc quận chúa, nơi này không ngươi chuyện gì nhi, trở về đi, tạ hoàng thượng quan tâm, nhưng là hoàng thượng, có chuyện nhi An Quốc cần thiết thuyết minh, hừ, đừng cùng chấm nói, ngươi phải cho hắn cầu tình. Hoàng thượng, An quốc cùng đoạn thống lĩnh tuy rằng không tính kẻ thù, nhưng tuyệt không thể nói hòa thuận. An quốc không lý do vì hắn, tiến tới đắc tội hoàng thượng nhưng là. Hoàng thượng, dù vậy, An quốc vẫn là tưởng nói câu lương tâm lời nói. Đêm nay chuyện này, nói đến cùng là kia hung thủ xảo trá đa đoan, lại là cùng đoạn thống lĩnh không có gì quan hệ. Hơn nữa nếu An quốc suy đoán không tồi nói, kia hung thủ tại hành hung là lụng. Hẳn là ăn mặc thái giám hoặc là cung nữ quần áo, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể công khai đào tàu, mà không bị người phát hiện. Cho nên, đoạn thống lĩnh mặc dù mánh khóe thông thiên, cần phải trả một cái sen lẫn. Trong trong cung kẻ cắp, nói vậy cũng chưa chắc có thể bắt được. Hừ, thì tính sao, hắn là đại nội cấm quân thống lĩnh, chấm đem toàn bộ hoàng cung giao cho hắn, kết quả lại ra chuyện lớn như vậy nhi, chẳng lẽ còn có cái gì đạo lý thoát tội không thành. Là, Hoàng thượng nói không sai, đoạn thống lĩnh thân phụ Hoàng cung thủ vệ trọng trách, hiện giờ lại phát sinh như vậy chuyện này, xác thật có chút không thể thoái thác tội của mình, nhưng là Hoàng thượng, tựa như vừa, mời an quốc theo như lời, đây cũng là không có cách nào sự tình. Lại nói, hiện giờ hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật, mà ở lúc này, Hoàng thượng ngài trọng phạt đoạn thống lĩnh, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng cấm quân sĩ khí. Cho nên chi bằng hoàng thượng võng khai một mặt, làm đoạn thống lĩnh lập công chủ tội, cứ như vậy, đoạn thống lĩnh làm chứng chức trách, tự nhiên toàn lực ứng phó, mà mọi người cũng tác động hoàng ân minh mông quần cuộn, chẳng phải là đẹp cả đôi đảng. Nhiếp cẩn huyên vẻ mặt bình tĩnh, nhưng nói ra nói, lại là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nghe vậy, một bên đoạn như phi tức khắc kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, mà ân phượng hàn lại sắc mặt càng thêm xanh mét, ngay sau đó tiến lên một bước. Sau đó một tay đem Nhếp Cẩn Huyên xả tới rồi một bên góc, Nhếp Cẩn Huyên, ngươi có ý tứ gì? Ngươi đây là nói rõ đứng ở đoạn Như Phi bên kia có phải hay không? Ân Phượng Hàn không vui thấp giọng chất vấn, nhưng lúc này, Nhiếp Cẩn Huyên lại. Một phen ném ra hắn tay, sau đó nháy mắt ánh mắt một trọn đối thượng hắn mắt ân Phượng Hàn. Ngươi thật đứng ngươi hiện tại giết đoạn Như Phi sẽ có cái gì đó chỗ tốt sao? Đoạn Như Phi bất quá là đoạn Thái Hậu Lính Hầu. Ngươi giết hắn, một chút tác dụng không có không nói, ngược lại sẽ làm ngươi cùng Thái Hậu chi gian vấn đề công khai hóa, mà Thái Hậu cũng là ngạnh tính tình, đến lúc đó bảo không chuẩn dưới sự giận dữ đối với ngươi bất lợi, lúc ấy, ngươi cảm thấy chính mình, có thể chiếm được cái gì chỗ tốt, chính là chính là cái gì, ngươi trước mắt thu thập đoạn như phi, nói cho ngươi, bất quá là giải nhất thời mối hận trong lòng. Làm Thái hậu nan kham, nhưng đồng thời ngươi đây, cũng là đang ép Thái hậu đối với ngươi tiên hạ thủ vi cường ngươi hiểu hay không, hơn nữa, ngươi chỉ cần động đoạn như phi một chút, cả chiều văn võ cũng sẽ cảm thấy ngươi lòng dạ hẹp hỏi, đến lúc đó liền tính phượng trạm trở về giúp ngươi, ngươi lại có vài phần, phần thắng, chút nào không cho ân phượng hàn mặt mũi, Nhất cẩn huyên trực tiếp đem hắn mắng một cái máu chó phun đầu. Mà lúc này, vừa nghe Nhếp Cẩn Huyên nhắc tới ân phượng trạm, ân phượng hàn tức khắc khử lệnh một tiếng hừ, ngươi nói nói như vậy, còn không phải là vì ân phượng trạm, đối, ta là vì phượng trạm, nhưng ân phượng hàn, ngươi cũng động động ngươi cái kia óc heo, ngươi làm như vậy, lại đối chính mình có chỗ tốt gì, dứt lời, Nhếp Cẩn Huyên không cấm trắng ân, phượng hàn liếc mắt một cái, mà bị Nhếp Cẩn Huyên như vậy một nghẹn, ân phượng hàn tức khắc khí sắc mặt xanh mét. Rồi lại phát tiết không ra, ngay sau đó bất quá một lát công phu sau, liền trực tiếp phất tay áo bỏ đi, ân phượng hàn bị nhếp cẩn huyên khí đi rồi, mà bên này ân phượng hàn vừa đi, trong phòng thị vệ không cấm hai mặt nhìn nhau, nhưng theo sau vẫn là lui đi ra ngoài, mà nhìn ân phượng hàn đi rồi, nhếp cẩn huyên cũng lười đến vô nghĩa, ngay sau đó sửa sang, lại vay áo, sau đó cũng cất bước đi ra ngoài. Thấy vậy tình hình, không rõ nguyên do Thủy Vân cùng Tiểu Tú, cũng vội vàng theo đi lên mà nhất đẳng giá phượng vũ cung, Tiểu Tú liền nhịn không được thấp giọng hỏi nói, quận chúa, ngài vừa mới như thế nào thế cái kia họ đoạn cầu tình A, đoạn như Phi là đoạn Thái Hậu cháu trai, phía trước không tìm xem nhất cẩn huyên phiền toái cho nên đối với phía trước nhìn nhất cẩn huyên cấp đoạn như Phi cầu tình, Tiểu Tú trong lòng Phi, thường không thoải mái. Thậm chí liền nói chuyện thanh âm, đều lộ ra vài phần bất mãn, có thể nghe ngôn, Nhất Cẩn Huyên lại là hơi hơi mỉm cười, nhưng lại cái gì, cũng chưa nói Nhất Cẩn Huyên chưa bao giờ cảm thấy chính mình là một cái thiện lương người, mà vừa mới sự tình, mặt ngoài xem, là nàng giúp đoạn như phi, nhưng trên thực tế, Nhất Cẩn Huyên đều chỉ là vì đại cục suy nghĩ thôi, rốt cuộc, dựa vào trước mắt tình thế, ân phượng hàn như thế nào cùng đoạn thái hậu xé. rách mặt. Sử trí đoạn như phi, như vậy đến lúc đó dựa vào đoạn thái hậu tính tình, tự nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu, lộng không hảo sẽ càng thêm áp chế ân phượng hàn thế lực, mà trước mắt, nàng vừa vặn cùng ân phượng hàn nói hảo điều kiện, làm hắn đem ân phượng chạm cứu trở về tới, bởi vậy một khi ân phượng hàn thế lực bị suy yếu, như vậy thế tất đem ảnh hưởng nghĩ cách cứu viện ân phượng chạm năng lực, hơn nữa, tương đối với ân phượng hàn, càng thêm không nghĩ làm ân. Vương chẳng tồn tại trở về chính là đoạn thái hậu, cho nên lúc này, Nhiếp Cẩn Huyên tuyệt không có thể làm ân phượng hàn sinh cái dũng của thất phu. Cho nên, vì nay chi kế chính là tận lực duy trì ân phượng hàn cùng thái hậu thế lực cân bằng, mà chỉ có như vậy, làm cho bọn họ hai phương lẫn nhau kiềm chế, không cho bất luận cái gì một phương thế lực mở rộng mới là tốt nhất cục diện, mà những việc này, Nhiếp Cẩn Huyên sẽ không cùng bất luận kẻ nào nói, cho nên liền chỉ có Thể chỉ cười không nói, mà lúc này nhìn Nhiếp Cẩn Huyên không nghi nói, tiểu tú cũng không hảo lại truy vấn, mà đúng lúc này, Nhiếp Cẩn Huyên lại như là nhớ tới cái gì giống nhau, bỗng nhiên đối với bên kia Thủy Vân nói, đúng rồi Thủy Vân, ngươi đi cha một chút chân hiểu liên bên cạnh cái kia lục hà, hiện tại sao, Ân, hiện tại đi, ban ngày quá rõ ràng, đêm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, cha lên tương đối phương tiện, chính là quận chúa, ngài ta không có việc gì còn có tiểu tú đâu, lại nói đêm nay thượng trong cung đều loạn thành như vậy, sẽ không lại xảy ra chuyện gì nhi, vậy được rồi. nghe nhất cẩn huyên nói như vậy, thủy vân cũng cảm thấy có đạo lý, cung kính theo tiếng sau, sau đó liền xoay người đi rồi. mà nhìn thủy vân rời đi, tiểu tú lại là khó hiểu chớp chớp mắt quận chúa, vì cái gì muốn tra cái kia lục hà a, chẳng lẽ quận chúa phát hiện cái gì? ha hà, hà thật cũng không phải phát hiện cái gì. Chỉ là cảm thấy nàng có, chút có thể thôi, ngoài miệng nói như vậy, đồng thời nhiếp cẩn huyên không cấm nhớ tới phía trước lục hà phản ứng tới, trong lòng không khỏi hơi hơi trầm tư lên, mà nhìn nhiếp cẩn huyên như suy tư gì, tiểu tú cũng nhắm lại miệng, không hề hỏi nhiều, chủ tớ hai người liền ở như vậy hướng về ngàn hà điện đi tới, mà bởi vì trong cung gia thích khách, cho nên dọc theo đường đi nhưng thật ra gặp không ít thị vệ. Có thể đi đi tới, liền ở hai người trải qua một đạo hơi hiện đen, nhánh dũng lộ khi, vẫn luôn trầm tư nhiếp cẩn huyên lại bỗng nhiên cảm thấy một tia khác thường, ngay sau đó không cấm quay đầu, đã có thể vào lúc này, lại chỉ thấy ngồi ở nàng bên cạnh tiểu tú bỗng nhiên kêu rên một tiếng, sau đó nháy mắt ngã xuống trên mặt đất, trước mắt hết thải phát sinh quá nhanh, nháy mắt, mặc dù là nhiếp cẩn huyên cũng không cấm đột nhiên sừng sốt, nhưng vào lúc này... Còn không đợi Nhiếp Cẩn Huyên ngồi xổm xuống thân mình xem xét tiểu tú là chuyện như thế nào, liền bên tai bỗng nhiên vang lên một đạo quen thuộc nữ nhân thanh âm, "Nhiếp Cẩn Huyên, đã lâu không thấy, biệt lai vô dạng a." Thanh âm kia âm trầm mà quỷ dị phi thường, càng là làm người không cấm sởn tóc gáy, mà lúc này vừa nghe lời này, Nhiếp Cẩn Huyên không khỏi trong lòng giật mình, ngay sau đó không cấm đột nhiên ngẩng đầu, "Là ngươi?" Nguyên Lai lúc này xuất hiện ở Nhiếp Cẩn Huyên trước mặt. Thế nhưng chính là hàn lạc tuyết, mà lúc này, chỉ thấy hàn lạc, tuyết một thân cung nữ trang phục, nguyên bản mỹ lệ mặt, lại là trở nên đá lởm chởm mà khủng bố, tức khắc, nhiếp cẩn huyên không khỏi mí môi, đồng thời không giấu vết ngắm mắt bốn phía, hiển nhiên, hàn lạc tuyết xuất hiện, là ra ngoài nhiếp cẩn huyên dự kiến, bởi vì nhiếp cẩn huyên thật sự không nghĩ tới, hàn lạc tuyết thế nhưng lá gan lớn như vậy. Vừa mới hành thích chân hiểu liên, trước mắt không những không có trốn tránh ý tứ, thế nhưng còn dám trở ra, mà từ nàng ở chỗ này, đánh lén chính mình trạng hôn tới xem, hàn lạc tuyết rõ ràng là sớm có dự mưu, nghĩ đến đây, nhiếp cẩn huyên trong lòng càng lúc trầm xuống dưới, mà lúc này, chú ý tới nhiếp cẩn huyên ánh mắt biến hóa, hàn lạc tuyết lại nháy mắt cười khẽ lên ha hả như thế nào, nhiếp cẩn huyên, ngươi làm muốn tìm người kia thật đúng là đáng tiếc, nơi này thực an tĩnh, vừa mới mới vừa kiểm tra qua, cho nên những cái đó thị vệ sẽ không tới, hàn lạc tuyết trên mặt lộ ra đặc ý, ý cười, chung càng là mang theo nói không nên lời nguy hiểm, mà vừa nghe lời này, nhiếp cẩn huyên sắc mặt một ngưng, ngay sau đó bất động thanh sắc dương giọng nói, hàn lạc tuyết, ngươi thật đúng là lá gan không nhỏ, lúc này thế nhưng còn dám ra tới nếu ta là ngươi, hiện tại tốt nhất là trốn đi. Nếu không ha hả, nếu không, nếu không như thế nào, nhớ mày cười, dứt lời, hàn lạc tuyết tiến lên một bước tới gần nhiếp cẩn huyên, đồng thời trên mặt nháy mắt hiện lên một mặt. Nguy hiểm đến cực điểm tươi cười nhiếp cẩn huyên, ngươi hiện tại quá đến không tồi a không tồi làm ta cảm thấy phi thường trướng mắt. Bất quá, hôm nay, nói tới đây, hàn lạc tuyết lại là cười, tiếp theo đột nhiên ngẩn đầu, nháy mắt lượng ra tay chủy thủ, sau đó liền hướng về nhiếp cẩn huyên đâm tới. Hàn lạc tuyết động tác nhanh chóng, nhưng Nhất cẩn huyên rốt cuộc có điều phòng bị, ngay sau đó trực giác về phía sau chợt lóe, đồng thời lớn tiếng kêu lên ngươi có phải, hay không điên rồi. Người tới, có thích khách, nhìn ra được hàn lạc tuyết là nghiêm túc, Nhất cẩn huyên cũng không rảnh lo mặt khác, liền một bên trốn một bên kêu. Nhưng lúc này, Nhất cẩn huyên nơi địa phương là một cái có chút đen tối đường nhỏ, có chút yên lặng. Cho nên Trở Nhiếp Cẩn Huyên tiếng kêu qua đi, như cú không có thị vệ xuất hiện. Thấy vậy tình hình, Nhiếp Cẩn Huyên cũng nóng vội lên, mà đúng lúc này, Hàn Lạc Tuyết càng là điên rồi giống nhau hướng về Nhiếp. Cẩn Huyên đánh tới, tức khắc, Nhiếp Cẩn Huyên lại là chợt lóe, nhưng lại lập tức đụng vào mặt sau trên tường Nhiếp Cẩn Huyên lại không chỗ có thể trốn. Đã có thể vào lúc này, nương tựa vách tường Nhiếp Cẩn Huyên, lại bỗng nhiên cảm thấy hạ bụng nháy mắt tê dần. Dư Khắc Nguyên bản còn biểu tình đông lạnh nhất Cẩn Huyên không khỏi cả kinh, ngay sau đó không chút nghĩ ngợi duỗi tay bưng kín chính mình bụng nhỏ nhất Cẩn Huyên, không sợ chết, nhưng vừa nhớ tới trong bụng hài tử, nháy mắt nhiếp Cẩn Huyên sắc mặt không khỏi trắng bệch lên, mà lúc này, thấy vậy tình hình, điên cuồng trung Hàn Lạc Tuyết lại tức khắc sừng sốt, thậm chí tính cả động tác đều ngừng lại, người người trong nháy mắt, Hàn Lạc Tuyết kinh ngạc mở to hai mắt nhìn Nhưng đảo mắt công phu, sắc mặt lại càng thêm điên cuồng lên, hảo a Nhiếp cẩn huyên, nguyên lái ngươi không sinh non hảo, thực hảo, nói, hàn lạc tuyết đáy mắt nháy mắt hiện lên một mà thị huyết giữ tợ, tiết theo nguyên bản dơ lên tay nháy mắt vừa chuyển, tiếp theo liền đem chủy thủ thẳng tắp hướng về nhiếp cẩn huyên bụng đâm tới, hàn lạc tuyết lần này, tràn ngập vô tận kiều hận cùng phẫn nộ, nháy mắt, nhiếp cẩn huyên trực giang muôn trốn. Nhưng lại bị điên cuồng hàn lạc tuyết tầm mắt ngăn cản đường đi, nháy mắt, một tia tuyệt vọng ở nhiếp cẩn huyên trong lòng dâng lên đã có thể vào lúc này, còn không đợi nhiếp cẩn huyên phản xạ tính kêu sợ hái ra tiếng, lại chỉ thấy một đạo hắc, ảnh bỗng nhiên từ xa tới gần vọt lại đây, tiếp theo kinh sợ chung nhiếp cẩn huyên chỉ nghe a hét thảm một tiếng, sau đó trước mắt hàn lạc tuyết liền giống như phá búp bê vải giống nhau, ném tới cách đó không xa trên mặt đất. Sở hữu hết thảy phát sinh quá nhanh, mau làm người nhiếp cẩn huyên không kịp phản ứng, mà liền ở nhiếp cẩn huyên hoảng hốt hết sức, lại chỉ nghe một đạo một đạo thanh âm hỏi, nhiếp cẩn huyên, ngươi không có việc gì đi, tức khắc, vừa nghe đến, thanh âm này, nhiếp cẩn huyên lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ngay sau đó tập trung nhìn vào, lại đối thượng một đôi quen thuộc mắt, là đoạn như phi, nhiếp cẩn huyên không nghĩ tới, liền ở vừa mới nhìn cân treo sợi tóc hết sức. Cứu nàng người, thế nhưng là đoạn như phi, tức khắc, nhất cẩn huyên không cấm có chút ngây người, mà lúc này, nhìn nhất cẩn huyên không bị thương, đoạn như phi ngay sau đó quay đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía cách đó không xa kia đang muốn tập. Tĩnh đứng dậy hàn lạc tuyết đoạn như phi đối hàn lạc tuyết cũng không quen thuộc, mà trước mắt đúng là ban đêm, ánh sáng có chút đen tối, hơn nữa hàn lạc tuyết một thân cung nữ giả dạng, cho nên đoạn như phi vẫn chưa thấy rõ nàng dung mạo. Nhưng dù vậy, đoạn như phi vẫn là trực giác nhận ra, đối phương hẳn là chính là đêm khuya ám sát chân hiểu liên hung thủ, nghĩ đến đây, đoạn như phi trên mặt tức khắc lộ ra một mặt giữ tợn y cười, đã có thể vào lúc này, dựa vào vách tường, nhiếp cẩn huyên lại bỗng nhiên vô lực tê liệt ngã xuống, ở trên mặt đất bụng nhỏ đau đớn càng lúc tăng lên, tức khắc, nhiếp cẩn huyên một tay chi mặt đất một tay ôm bụng, đồng thời nhịn không được ra tiếng không không không cần. giờ này khắc này, so thân thể thượng đau đớn càng nhiều là trong lòng thượng sợ hãi. mà lúc này, nguyên bản muốn tiến lên thu thập kia hàn lạc tuyết đoạn như phi, vừa nghe đến phía sau thanh âm, không khỏi dưới chân một đốn, ngay sau đó quay, đầu nhìn về phía nhất cẩn huyên ngươi làm sao vậy? không không cần cứu, cứu ta bụng càng ngày càng đau, nhất cẩn huyên cũng càng ngày càng sợ hãi. Mà lúc này nhìn Nhất cẩn huyên vẻ mặt thống khổ ngã ngồi trên mặt đất, một tay ôm bụng, đoạn như phi trong lòng không khỏi chấn động, tiếp theo trực giác tiến lên một phen đỡ Nhất cẩn huyên cánh tay, ngươi làm sao vậy, lại lần nữa mở miệng, nói vậy liền đoạn như phi chính mình cũng chưa phát hiện hắn giọng nói chung, khẩn trương cùng rồn rập, mà lúc này vừa nghe lời này, Nhất cẩn huyên không cấm cắn chặt khớp hàm. Sau đó một fan kéo lấy đoạn Như Phi tay cứu cứu ta, nhất Cẩn Huyên Biên nói, một cái tay khác không cấm càng thêm dùng sức che lại bụng, mà thấy vậy tình hình, liền tính là lại bổn, đoạn Như Phi cũng lập tức kinh giác đến nơi đây mặt vấn đề, ngay sau đó sắc mặt không khỏi cả kinh, ngươi ngươi phía trước không phải cứu cứu ta cầu ngươi cầu ngươi đi thụy. Vương Vương phủ tìm tìm Long, Long thần y kiên trì nói xong cuối cùng một chữ, theo sau nhấc Cẩn Huyên liền nháy mắt hôn mê bất tỉnh. Nhếp cẩn huyên cứ như vậy té xỉu ở trên mặt đất, mà lúc này, nương tối tâm ánh sáng hạ, nhìn nhếp cẩn huyên kia trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, đã là rào phá đôi môi, thậm chí thẳng đến té xỉu, còn như cũ duy trì ung bụng bộ dáng, đoạn như phi không khỏi nhíu mày, ngay sau đó không cấm duỗi tay sờ soạn nhếp cẩn huyên kia trắng bệnh như tờ giấy gương mặt nháy mắt, lạnh lẽo xúc cảm làm đoạn như phi không khỏi trong lòng vừa động, theo sau đoạn như phi đột nhiên thu hồi tay. Sau đó quay đầu nhìn về phía cách đó không xa hàn lạc tuyết. Đã có thể vào lúc này, đoạn như phi mới phát hiện, kia hàn lạc tuyết thế nhưng không biết ở khi nào, biến mất bóng dáng, hàn lạc tuyết chạy trốn. Thấy vậy tình hình, đoạn như phi tức khắc trong lòng có khí, nhưng theo sau lại nhìn mắt nhếp cẩn huyên, tiếp theo dỗi tay liền đem. Nàng ôm lên, sau đó đi nhanh hướng về ngàn hà điện đi đến này chú định không hề bình tĩnh. Đoạn như phi phá lệ tự mình đem Nhất cẩn huyên mang về tới rồi ngàn hà điện, mà về phương diện khác, nhân cơ hội chạy trốn hàn lạc tuyết, lại là đoạn như phi cùng nhếp cẩn huyên đối thoại công phu, chạy tới hoàng cung hậu hoa viên một cái ẩn nấp góc, vừa mới đoạn như phi kia một chân đá thật sự trọng, hơn nữa vừa lúc đá vào hàn lạc, tuyết giữa lưng thượng, chỉ là phía trước vẫn luôn chỉ nghĩ chạy trốn, lại là liền đau đớn đều đã quên, mà lúc này... Nhìn mặt sau không có thị vệ đuổi theo, hàn lạc tuyết lúc này mới hô khẩu khí, nhưng vào lúc này lại trong miệng nổi lên một mặt tanh ngọt, sau đó phun ra một ngụm máu tươi, hàn lạc tuyết thương không nhẹ, ngay sau đó hàn lạc tuyết suy sụp ngã ngồi ở góc trên mặt đất, tiếp theo rỗi tay sờ soạn khóe miệng, đồng thời vừa nhớ tới vừa mới tình hình, tức khắc nhịn, không được mắng nói, đáng chết nhất cẩn huyên kỳ thật, hàn lạc tuyết cũng làm không rõ. Vì cái gì ở lúc ấy đoạn Như Phi sẽ bỗng nhiên xuất hiện, nàng lẻn vào Hoàng Cung cũng có đoạn thời gian, rất nhiều chuyện cũng tra rất rõ ràng, mà ở Hàn Lạc Tuyết xem ra, đoạn Như Phi là đoạn Thái Hậu thân cháu trai, từ trước đến nay cũng là cùng Nhất cẩn huyên thế bất lưỡng lập, cho nên như thế nào liền bỗng nhiên xuất hiện, còn cứu Nhất cẩn huyên đâu, Ừ, tiện nữ nhân, so với kia, cái chân hiểu liên còn muốn tiện, làm cho những cái đó nam nhân đều vì ngươi thần hồn điên đảo. Nhấp Cẩn Huyên, ngươi thật đúng là có bản lĩnh hàn lạc tuyết càng nghĩ càng giận, theo sau không cấm rỗi tay nắm tay hung hăng đấm hạ bên cạnh đế mặt, đã có thể vào lúc này, lại chỉ nghe một đạo nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm bỗng nhiên từ phía sau chuyển tới, kia Nhấp Cẩn Huyên là rất có bản lĩnh, như thế nào, ngươi ghen ghét, đó là một đạo nữ nhân thanh âm, trong lời nói lộ, ra nói không nên lời khinh miệt, mà vừa nghe đã có người ta nói lời nói. Nguyên bản ngồi dưới đất hàn lạc tuyết nháy mắt cả người run lên, ngay sau đó đột nhiên ngẩn đầu nhìn, về phía phía sau đã có thể đang xem thanh đối phương nháy mắt, hàn lạc tuyết nhưng không khỏi ngây ngẩn cả người, là ngươi, hàn lạc tuyết vẻ mặt kinh ngạc, ngay sau đó liền muốn đứng lên, đã có thể vào lúc này, lại thấy đối phương bỗng nhiên nâng lên cầm một bổng tay, sau đó hung hăng đánh vào, hàn lạc tuyết trên đùi nháy mắt, chỉ nghe trong bóng đêm phanh một tiếng trầm vang đồng thời lộ ra một tiếng gần như không thể nghe thấy răng rắc thanh. Hàn lạc tuyết tức khắc lại lại ngã ngồi ở trên mặt đất. Hàn lạc tuyết gãy chân, kịch liệt đau đớn tức khắc làm nàng nhịn không được kêu thảm thiết ra tiếng. Nhưng Hàn lạc tuyết biết nàng không thể kêu, nếu không một khi đưa tới thị vệ, như vậy nàng đem chết không có chỗ chôn. Cho nên ở đảo mắt nháy mắt, Hàn lạc tuyết không cấm cố nén thân thể thượng xuyên tim đau đớn. Ngay sau đó dương mắt nhìn về phía trước mắt xuất hiện nữ nhân nói, ngươi ngươi rốt cuộc muốn như thế nào, hàn lạc tuyết thanh âm mang theo run dẩy, rồi lại cường tự giả vờ khiếp sợ, mà đem nàng phản ứng xem ở trong mắt, kia nữ nhân lại chỉ là nhướng mày cười, tiếp theo nhấc chân một chân đem hàn lạc tuyết rơi xuống ở bên cạnh chủy thủ đá, đến bên cạnh, sau đó cúi người đối thượng nàng mắt ngươi nói đi, ngươi ngươi, ta và ngươi không oan không thù. Ta cũng không muốn hại ngươi, chỉ là kia họ chân tiễn người quá mức đáng giận, ta mới cho nên, cho nên nếu không như vậy, ngươi nghĩ muốn cái gì, ngươi nói, chỉ cần ngươi buông tha ta, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Hiện giờ hàn lạc tuyết phía sau lưng ăn đoạn như phi một chân, bị trọng thương, chân còn chiết, hơn nữa trong cung thị vệ lại đều ở truy tra nàng cho nên, nàng chỉ có thể khom lưng uốn vối cùng đối phương nói điều kiện, hy vọng, có thể làm đối phương phóng chính mình một con ngựa. Nhưng lúc này nghe được lời này, kia nữ nhân lại lẳng lặng nhìn nàng một cái, nhưng không có lập tức theo tiếng thấy vậy tình hình, hàn lạc tuyết linh cơ vừa động, sau đó vội vàng còn nói thêm, đúng rồi, ta trừ bỏ có thể đáp ứng ngươi một cái yêu cầu, còn có thể nói cho ngươi một bí mật, là về nhấp cẩn huyên, ngươi không phải cùng chân hiểu liên quan hệ hào sao, đến lúc đó chỉ cần đem tin tức này nói cho chân hiểu liên, nga, không, trực tiếp nói cho ân phượng hàn. Như vậy ân phượng hàn nhất định sẽ cho ngươi chỗ tốt, hàn lạc tuyết nói lời thể son sắc, mà lúc này, kia nữ nhân phảng phất thật sự giống như động tâm giống nhau, ngay sau đó không khỏi mị hạ đối mắt về nhếp cẩn huyên, ngươi nói chính là thật sự, đương nhiên, là ta vừa mới phát hiện, tuyệt đối không sai được, ha hả hảo, vậy ngươi trước nói cho ta, ếch ngươi đáp ứng thả ta, hàn lạc tuyết là cái khôn khéo nữ nhân, mặc. Dù ở ngay lúc này, cũng sẽ không quên phòng bị, nhưng hiển nhiên, nàng khôn khéo đối phương cũng không phải đèn cạn dầu, cho nên vừa nghe Hàn Lạc Tuyết nói như vậy, kia nữ nhân lại chỉ là cười một cái, sau đó thấp giọng nói, Hàn Lạc Tuyết, ngươi bây giờ còn có tư cách cùng ta nói điều kiện sao? Nói, kia nữ nhân ngay sau đó đứng lên, thấy vậy tình hình, Hàn Lạc Tuyết tức khắc trong lòng giật mình. Tiếp theo cũng không rảnh lo mặt khác, liền vội vàng nói từ từ, ta nói, ta, nói, kỳ thật cái kia nhiếp cẩn huyên, nàng căn bản không có đẻ non, hết thảy đều là giả. Hàn lạc tuyết vội vàng mở miệng, nhìn chăm chăm vào trước mắt nữ nhân, đáy mắt lộ ra một mặt chờ đợi cho nên phương diện này nhất định có vấn đề, kia chân hiểu liên là cái ác độc nữ nhân, tự nhiên sẽ không đối nhiếp cẩn huyên thủ hạ lưu tình, bởi vậy như vậy xem ra. Nhất định là sau lưng có người giúp đỡ Nhất cẩn huyên cái kia tiễn người cho nên, chỉ cần ngươi nói cho ân phượng hàn tin. Tức này, nói vậy hắn nhất định sẽ cho ngươi chỗ tốt. Ân ngươi nói nhưng thật ra rất có đạo lý, nếu đem tin tức này nói cho ân phượng hàn, xác thật đối ta có chỗ lợi đâu. Vậy ngươi nói, trợ giúp Nhất cẩn huyên sẽ là ai? Đương nhiên là chân hiểu liên người bên cạnh, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể biết chân hiểu liên kế hoạch. Đúng rồi, có lẽ là chân hiểu liên bên người cái kia cung nữ bất quá, nếu chỉ cần là cái kia cung nữ, dựa vào nàng năng lực, nên làm không được. Chuyện lớn như vậy, cho nên hẳn là còn có những người khác, nhưng chân hiểu liên bên người, hàn lạc tuyết nhưng thật ra thật sự bắt đầu nghiêm túc phân tích lên, nhưng nói tới đây, hàn lạc tuyết lại tức khắc ngơ ngẩn, theo sau bỗng nhiên nhịn không được cả người run dẩy lên một tia sợ hãi, dưới đáy lòng càng lúc lan tràn mở ra. Mà lúc này, đứng ở nàng trước mặt nữ nhân, lại là cười nói a như thế nào không nói, ngươi có phải hay không tưởng nói, chân hiểu liên bên người kỳ. Thật không vài người, cho nên cái kia trợ giúp nhếp cẩn huyên người, hẳn là chính là nói tới đây, kia nữ nhân cũng dừng lại, sau đó trên mặt tươi cười cũng càng thêm thâm lên, mà lúc này, hàn lạc tuyết lại là nhịn không được chậm rãi ngẩn đầu, sau đó đối thượng cặp kia mang cười mắt. Ngươi ngươi hẳn lạc tuyết thanh âm ngăn không được run dẩy, mà nghe được lời này, kia nữ nhân ngay sau đó mày đẹp dương lên, hẳn lạc tuyết, ngươi thật thông minh, không tồi, chính là, ta, kia nữ nhân không có chút nào kiêng rẻ nói, nhưng mặc dù là sớm đã đã biết đáp án, nhưng hẳn lạc tuyết vẫn là nhịn không được mở to hai mắt nhìn, sau đó lại lần nữa run giọng truy vấn, ngươi ngươi là ai ngươi đến tổn cùng là ai, ân là ai đâu, ngươi muốn biết, ta ta. Ha hả muốn biết, vậy đi hỏi Diêm vương ra đi thôi, nói chuyện công phu, liền chỉ thấy nữ nhân kia nháy mặt nắm lấy trên mặt đất mộc bổng, sau đó hung hăng hướng về hàn lạc tuyết đầu đánh. Đi, nhiếp cẩn huyên làm thật dài một giấc mộng, trong mộng nàng đang bị người đuổi theo, mà liền ở nhất mạo hiểm thời điểm, nhiếp cẩn huyên bỗng nhiên tỉnh, nháy mắt mở hai mắt, nhiếp cẩn huyên lại phát sinh chính mình đang nằm ở ngàn hà điện. Chính mình trên giường, ngay sau đó không cấm hô khẩu khí mà theo sau, chờ bình phục hạ tâm tình, siết chặt trương lúc này mới lại mở mắt ra, sau đó khắp nơi nhìn hạ, mà lúc này, canh giữ ở. Một bên Thủy Vân vừa thấy nhiếp cẩn huyên tỉnh, ngay sau đó vội vàng tiến lên, quận chúa, ngài tỉnh, Thủy Vân Thanh Âm có chút rồn rập, mang theo rõ ràng quan tâm, mà vừa nghe đến Thủy Vân Thanh Âm, nhiếp cẩn huyên lúc này mới hơi hơi phục hồi tinh thần lại theo sau quay đầu nhìn thủy vân liếc mắt một cái, tiếp theo duỗi tay vô hạ cái chán. Ân, hiện tại giờ nào? lập tức giờ dậu. nga, nghe thủy vân theo tiếng nhất cẩn huyên ngay sau đó gật đầu, nhưng ngay sau đó nhất cẩn huyên lại là sắc mặt cứng đờ, sau đó đột nhiên duỗi tay che lại chính mình bụng. hài tử ta hài tử đâu? ta hài tử đâu? nhất cẩn huyên nghĩ tới, nhớ rõ tối hôm qua nàng từ phượng vũ cung trở về. Sau đó gặp được là tập kích, mà tập kích nàng người, đúng là hàn lạc tuyết, mà lúc sau, ở hai người dây dưa thời điểm, không cẩn thận đụng phải bụng, sau đó nàng liền cảm thấy bụng đau, tiếp theo tiếp theo Nga, đúng rồi, là đoạn như phi, đoạn như phi đúng lúc đuổi tới. Nhưng sau lại, sau lại như thế nào, nàng lại hoàn toàn không nhớ rõ, cho nên, nghĩ đến đây, nhất cẩn huyến tức khắc sắc mặt trắng bệch lên, thấy vậy tình hình. Thủy vân vội vàng một phen giữ chặt biểu tình có chút khẩn trương sắp điên, rồi nhếp cẩn huyên, sau đó liên thanh nói, quận chúa ngươi bình tĩnh một chút, hài tử không có việc gì. Tối hôm qua thượng long thần y tới, cho nên ngài không có việc gì, Hai tử cũng không có việc gì, chính là động thai khí, lúc sau phải cẩn, thận tu dưỡng là được, không có việc gì, thật vậy chăng ân, thật sự không có việc gì, nô tỳ sẽ không lừa quận chúa. Nhìn ra nhiếp cẩn huyên lo lắng, Thủy Vân ngay sau đó thật mạnh gật đầu, sau đó liền đem tối hôm qua thượng sự tình, một lần nữa kỹ càng tỉ mỉ giải thích một chút. Nguyên lai, like, tối hôm qua đương Thủy Vân điều tra xong lục hà, sau đó trở về thời điểm vừa lúc đụng phải nằm trên mặt đất tiểu tú, tức khắc Thủy Vân liền biết xảy ra chuyện nhi, ngay sau đó, vội vàng phi thân chạy về đến ngàn hà điện, nhưng một hồi đến phòng. Thủy Vân lại phát hiện, nhiếp cẩn huyên đang nằm ở giường phía trên, mà thần y Long Cảnh Vân đang ở nhất bang nàng bắt mạch, thấy vậy tình hình, Thủy Vân lúc này mới hô khẩu khí, lúc sau đãi Long Cảnh Vân đem xong rồi mạch, mới truy vấn chi tiết, nhưng Long Cảnh Vân lại chỉ nói, là một cái xa lạ nam nhân dẫn hắn tới, mặt khác một mực không biết, Thủy Vân liền biết nhiều như vậy, mà chờ giải thích sau khi... Kết thúc, Thủy Vân lại là nhịn không được dương mắt nhìn về phía Nhếp Cẩn Huyên hỏi, bất quá quận chúa, ngài nói kia thỉnh Long Thần Y lại đây người sẽ là ai, nô tỳ trở về thời điểm, người nọ đã đi rồi, nghe Long Thần Y nói, người nọ thân xuyên một thân áo giáp nhưng này trong cung, có ai sẽ xuyên áo giáp đâu, quận chúa ngài có cái gì ấn tượng sao, Thủy Vân rất là nghi hoặc, bởi vì nàng thật sự nghĩ không ra, ở trong cung này có ai sẽ trợ giúp Nhếp Cẩn Huyên, mà nghe. Vậy, nhiếp cẩn huyên lại chỉ là mí môi, sau đó ở trầm mặc một lát sau, không cấm lắc lắc đầu, ta cũng nhớ không được, nhiếp cẩn huyên cũng không phải không tín nhiệm thủy vân, mà là nhiếp cẩn huyên chính mình cũng khó mà tin được, ở thời khắc mâu chốt, đoạn như phi sẽ trợ giúp chính mình, thậm chí thế nhưng thật đúng là đem long cảnh vân mời tới chính là, hắn vì cái gì muốn làm như vậy, không có đạo lý nha, chẳng lẽ, hắn là muốn lợi dụng chính mình ngụy trang sinh non sự. Tình, lúc sau uy hiếp chính mình, nhưng này cũng không đúng a, tuy rằng chuyện này nhi tương đối mịt mờ, nhưng nếu nói muốn bắt chuyện này nhi làm nhược điểm, hẳn là đối chính mình cũng không có gì dùng chẳng lẽ, kia đoạn Như Phi cũng nghĩ đến là có người âm thầm giúp đỡ chính mình, sau đó tưởng thuận thành sờ dưa, đem cái kia trợ giúp chính mình kẻ thần bí tìm ra, thật đúng là như vậy sao? Rốt cuộc Ở nàng xem ra, đoạn như phi cũng không phải là khôn khéo người, mà như, vậy hắn, thật sự có thể chỉ cần từ chính mình ngụy trang sinh non sự tình chung, phát hiện nhiều như vậy, hơn nữa nghĩ đến tìm hiểu nguồn gốc kế sách, nhất cẩn huyền thâm biểu nghi ngờ, cho nên ở nhất thời không làm rõ được dưới tình huống, cũng không hảo cùng Thủy Vân nói quá nhiều, cũng tỉnh làm Thủy Vân lo lắng, bởi vậy... Nghĩ đến đây, Nhức Cẩn Huyên hơi hơi hô khẩu khí, sau đó chuyện vừa chuyển, đúng rồi, tiểu tú thế nào, quận chúa yên tâm, tiểu tú không có việc gì. Bất quá cũng coi như là tiểu tú mạng lớn, Long Thần Y nói, nếu lại hơi hơi thiên một chút, tiểu tú phòng trừng liền mất mạng, bất quá bởi vì thương tới rồi đầu, cho nên tiểu tú vẫn là muốn nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi, nô tỳ khiến cho nàng trở về phòng nằm. Ân, vậy là tốt rồi, nói, nhếp cẩn huyên hơi hơi động hạ thân tử, lúc này, Thủy Vân xoay người đến bên cạnh bàn đổ ly nước ấm, sau đó đoan tới rồi nhiếp cẩn huyên trước mặt, bất quá quận chúa, liền ở người hôn mê trong. Khoảng thời gian này, bên ngoài giống như lại xảy ra chuyện nhi, nô tỳ nghe tiền viện tiểu cung nữ nói, nói là hôm nay giữa trưa thời điểm, ở ngự hoa viên bên kia một cái hồ hoa sen, phát hiện một cái người chết, người chết, cái gì người chết. Tiếp nhận cái ly, nhấp một ngụ, đồng thời nhếp cẩn huyên ngước mắt nhìn về phía Thủy Vân, cụ thể nô tỳ cũng không phải rất rõ ràng, chỉ nói là bị vớt đi lên thời điểm, mặt đều bị người cắt lạng, cũng nhìn không ra dung mạo tới, chân, cũng chết dù sao chết rất thảm, đem lúc ấy ở đây rất nhiều người đều dọa tới rồi, bất quá nghe nói hẳn là cái cung nữ, một cái cung nữ, các ngươi làm sao mà biết được, bởi vì người nọ trên người ăn mặc cung nữ quần áo. Bất quá cụ thể là cái nào cung, cung không biết, rốt cuộc mặt đều hoa, liền bộ dáng đều nhìn không ra tới, cho nên tự nhiên không biết là ai, nói, Thủy Vân đem nhất Cẩn Huyên trong tay ly nước lấy đi, để cạnh nhau trở lại trên bàn, mà lúc này, nghe, Thủy Vân nói, nhất Cẩn Huyên lại hơi hơi sừng sốt một chút, nhưng theo sau lại không khỏi liếm hạ con ngươi, trầm mặc không nói, nhất Cẩn Huyên trong lòng rõ ràng. Cái kia chết đi cung nữ, hẳn là chính là hàn lạc tuyết không thể nghi ngờ, chỉ là nhiếp cẩn huyên nghi không ra, là ai giết nàng, rốt cuộc, tuy rằng nhiếp cẩn huyên đối tối hôm qua ký ức, tuy rằng không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng trong ấn tượng, hàn lạc tuyết lúc ấy hẳn là không có chết, nhưng nếu là cái dạng này lời nói, như vậy hẳn là thừa dịp đoạn như phi không chú ý đào tẩu, nhưng nếu là đào tẩu nói, vì cái gì lại sẽ chết ở Ngự hoa viên hồ hoa sen? Chẳng lẽ là đoạn như phi, là đoạn như phi ở đem chính mình cứu lên sau, tìm tới Long Thần Y, sau đó ngẫu nhiên gặp được đến đào vong Trung Hàn lạc tuyết, sau đó đem nàng giết. Không, chuyện này không có khả năng, rốt cuộc, hiện giờ đoạn như phi, nguyên nhân chính là vì chân Hiểu Liên bị ám sát việc sức đầu mẻ chán, mà phía trước, tuy rằng chính mình thuyết phục ân phượng Hàn. Nhưng bảo không chuẩn lúc sau ân phượng hàn có thể hay không nhất thời lỗ mãng, lại lần nữa tìm đoạn như phi phiền toái cho nên, một khi đoạn như phi đụng tới hàn lạc tuyết, tất nhiên sẽ không giết nàng, mà sẽ đem nàng trực tiếp áp đến ân phượng hàn trước mặt. Đến lúc đó, hàn lạc tuyết thân phận cho hấp thụ ánh sáng, ân phượng hàn càng sẽ bởi vì nàng là thần vương phủ trách phi sự tình, mà đối phượng chạm làm khó dễ, thậm chí lấy. Này ác chế phượng trạm, cho nên mặc kệ là đoạn như phi, vẫn là ân phượng hàn, đều không phải là giết chết hàn lạc tuyết hung thủ, đương nhiên, trừ bỏ bọn họ hai người, đoạn thái hậu tự nhiên cũng sẽ không, nhưng trừ bỏ những người này, này trong cung còn có thể có ai, hơn nữa, còn đem hàn lạc tuyết, mặt thủy hoại này không phải vô hình chung ở chợ giúp phượng trạm sao, chẳng lẽ là vân vương ân phượng cầm. Cũng hoặc là Vân Vương Phi Trần Yến Nhi, phải biết rằng, lúc trước, ân phượng hiên đem hàn lạc tuyết từ thiên lao ra tới, ân phượng cầm cũng là gia lực, nếu không dựa vào ân phượng hiên năng lực, là quả quyết không cái kia bản lĩnh, cho nên là ân phượng cầm sợ hàn lạc tuyết thân phận thật sự cho hấp thụ ánh sáng, tiến tới cha được là hắn lúc trước giúp ân phượng hiên, cho nên mới hủy hoại hàn lạc tuyết, nhưng kia cũng không đúng a nếu là ân phượng cầm. Như vậy hắn đại có thể đem hàn lạc tuyết trực tiếp làm ra ngoài cung, tiến tới vô thanh vô, tức xử lý, như thế nào lại sẽ đem hàn lạc tuyết hủy dung sau, trực tiếp ném tới ngự hoa viên hồ hoa sen đâu, cho nên, từ này đó manh mối tới xem, kia giết chết hàn lạc tuyết người, chẳng lẽ còn là lần trước trợ giúp chính mình vị kia kẻ thần bí, đối, có khả năng nhưng người này, đến tột cùng là ai đâu. Lần đầu tiên, nhiếp cẩn huyên đối cái này kẻ thần bí sinh ra tò mò, cho nên muốn đến nơi đây, nhiếp cẩn huyên ngay sau đó ngước mắt nhìn về phía Thủy Vân đúng rồi Thủy. Vân, cái kia lục hà, ngươi cha ra sao, đúng vậy quận chúa, đã điều tra, quả nhiên như quận chúa sở liệu, cái kia lục hà xác thật có vấn đề, bất quá, nàng chỉ nói là tối hôm qua thượng đi ra ngoài, xác thật là thấy một người, nhưng người kia là ai, nàng lại đánh chết không nói. Còn nói không phải nàng không nói, là người nọ không cho nàng nói, cho nên, lúc sau nô tỳ cũng không có hỏi lại, Thủy Vân một năm một người đem tình huống nói ra, giấc lời, lại là mày nhân lại cho nên, quận chúa ngài cảm thấy, kia lục hà nói, đến tột cùng có thể hay không tin, hẳn là sẽ không sai, rốt cuộc, cái kia lục hà cũng là cái khôn khéo nha đầu, tối hôm qua thượng ta đã nói cho nàng. Đã phát hiện nàng khả nghi chỗ, cho nên nàng tự nhiên sẽ không giấu giếm nữa, chỉ là nàng cũng chỉ thừa nhận mặt ngoài, nhưng cụ thể đích xác thật một câu chưa nói, kia nàng có phải hay không yên tâm hảo, nàng là chúng ta bên này, nếu ta đoán không sai nói, sở hữu hết thảy, đều, là cái kia kẻ thần bí an bài nàng nói như vậy, xem ra cái kia kẻ thần bí cũng là cái tiểu tâm người ha hà, thật đúng là cái thông minh, ách quận chúa ngài đã biết kia kẻ thần bí là ai sao? Hẳn là 89 chín không rời mười đi, bất qua tính, nếu nàng không nói, kia chúng ta cũng đừng hỏi lại, đến lúc đó nàng tự nhiên sẽ nói cho chúng ta biết. Lục Hà trả lời, sang mình phía trước nhếp cẩn huyên sở hữu hoài nghi, cho nên, dứt lời lúc sau, nhếp cẩn huyên hơi hơi mỉm cười, sau đó liền lại nằm xuống thân mình, nhắm mắt lại, mà trong lòng nhưng không khỏi nhớ tới ân phượng chạm phượng chạm, người nhanh lên nhi trở về trước mắt sự tình rộng mở thông suốt. Nhếp cẩn huyên lại lần nữa nhớ tới ân phượng trạm, mà cùng lúc đó, phụ quốc công phủ hậu viện mỗ gian trong xương phòng, đoạn như phi lại là ở uống buồn rượu, trong phòng liền hắn một người, mà lúc này đoạn như phi rỡ xuống khôi giáp, người mặc, một thân thường phục, nhưng thật ra thiếu chút ngày thường lệ khí, nhiều phân thế gia công tử tiêu sái cùng quý khí, chẳng qua, hắn trên mặt lại là một mảnh âm trầm. Như chặt mày, càng là lộ ra một mà suy nghĩ sâu xa mà đúng lúc này, lại chỉ nghe mở cửa tiếng vang lên, tiếp theo liền chỉ thấy một vị dáng người mạn rượu, dung mạo không tầm thường yêu diễm mỹ nhân, bưng rượu và thức ăn đi đến mỹ nhân tên là thu nương, là trước đó vài ngày đoạn như phi tân lộng tới trong phủ, thiếp thất, như hoa tuổi tác, hơn ngựa say lòng người dáng người, mỹ diễm dung mạo, cho nên tiến phủ liền thâm đến đoạn như phi ái. Trước mắt khắp nơi đoạn phủ đó là tương đương phong cảnh, cho nên, lúc này chờ vừa vào cửa, nhìn đoạn như phi vẻ mặt âm trầm, thu nương lại là hơi hơi mỉm cười, sau đó bước gót sen liền thước tha nhiều vẻ đã đi tới, tiếp theo động tác mềm nhẹ đem rượu và thức ăn đặt tới trên bàn sau, liền thẳng giúp đỡ đoạn như phi rót một chén rượu thu nương là, cái cảm kích thú, mà lúc này, nhìn trước mắt chén rượu bị rót đầy, đoạn như phi không khỏi ánh mắt vừa động. Sau đó nắm lấy kia chén rượu uống một hơi cạn sạch, ngay sau đó liền lại đem kia chén rượu phòng tới trên bàn, tiếp theo chuyển mắt nhìn mắt bên cạnh thu nương mà lúc này, lại chỉ thấy mờ nhạt ánh nến hạ, thu nương khói sóng ẩn tình, khóe miệng mỉm cười, kiều mị động lòng người, quả thực là mỹ diễm không gì sánh được, nháy mắt, đoạn như phi không cấm mày vừa động, sau, đó đột nhiên một tay đem thu nương xả vào trong lòng ngực, ai đoạn như phi động tác có chút thô lỗ. Tức khắc thu nương không cấm hờn dỗi một tiếng, nhưng theo sau liền kiều nếu không có xương dựa vào đoạn như phi trong lòng ngực, ra, tâm tình không hảo sao, không hảo cùng thiếp nói, thiếp bồi ngài thu nương kiều thanh mị cốt, mà lúc này, nghe được lời này, đoạn như phi quả nhiên trên tay một cái dùng sức, sau đó đem thu nương gắt gao ôm vào trong ngực, đồng thời, duỗi tay xoa thu nương mặt trong lúc nhất thời, nguyên bản an tĩnh an tĩnh trong phòng, bỗng nhiên trở nên lên. Mà thu nương trên người kia mê người mùi hoa mùi vị tức khắc xâm nhiễm đến Đoạn Như Phi, trên người nhưng vào lúc này liền ở vừa mới gặp phải thu nương gương mặt nháy mắt, Đoạn Như Phi lại bỗng nhiên dừng lại, trong đầu ngay sau đó hiện lên một trương mỹ lệ mà đoan trang mặt, không có yêu diễm, không có vũ mị, cũng không tuyệt sắc, nhưng lại mặt mày tinh xảo, đừng cụ phong tình hoặc là nghiêm túc, hoặc là nghiêm túc, hoặc là trắng bạch sau đó, nàng trên người không có mùi hoa mùi vị. Có liền chỉ là phi thường thoải mái thanh tân mà sạch sẽ hương vị, kia hương vị nhàn nhạt, làm người cảm thấy thoải mái, không cảm thấy liền tức khắc, một chương trương hình ảnh ở trước mắt hiện lên, quanh hơi thở nhớ tới kia cổ nhàn nhạt hương vị, mà trên tay càng là tàn lưu đêm qua xúc cảm nhưng vừa nhớ tới này đó, đoạn như phi nguyên bản đã, là triển khai may lại lần nữa nhăn chặt, tiếp theo một tay đem trong lòng ngực thu nương ném tới trên mặt đất, lăng cút cho ta đi ra ngoài. Đoạn như phi nhịn không được lửa giận, không biết là đối với thu nương, vẫn là đối với bỗng nhiên trở nên không thể hiểu được chính mình, mà lúc này, bỗng nhiên bị đoạn như phi vô tình ngã ở trên mặt đất, thu nương cũng là ngây ngẩn cả người, nhưng theo sau vẫn là vội vàng không dám làm thanh lui đi ra ngoài, đảo mắt công phu, trong phòng liền lại chỉ còn lại có đoạn như phi một người, mà lúc này, nhìn chính mình tay, theo sau đoạn như phi nhịn không được hung hăng nắm tay. Tiếp theo một tay đem trước mắt cái bàn ném đi trên mặt đất, đáng chết, a đáng chết, ta đều đang làm gì nha. Đoạn Như Phi nhịn không được rít gào, tiếp theo liền giống như nổi điên giống nhau, đem trong phòng sở hữu có thể tạp đồ vật đều tạp cái phân túy. Trong phòng lại lần nữa bình tĩnh xuống dưới, mà lúc này, nhìn trước mắt đầy đất hỗn độn, Đoạn Như Phi lại là không cấm nhắm lại mắt, sau đó thấp giọng lẩm bẩm, đúng vậy, đúng đúng đúng là ta nhất thời hồ đồ đối Nhất định là ta hổ đồ, ta như thế nào sẽ cứu nhức cẩn huyên đâu, nhất định là bởi vì phía trước nàng ở ân phượng hàn trước mặt vì ta nói lời nói, cho nên ta mơi đối, nhất định là như thế này, nhất định là như thế này, đoạn như phi không ngừng lầm bẩm tự nói. Mà đúng lúc này, phòng ngoại lại bỗng nhiên chuyển đến nói chuyện thanh, ra, trong cung truyền lời tới, nói là Thái hậu nương nương muốn ra tức khắc tiến cung, đã biết, trầm giọng ứng một câu, theo sau đoạn như phi biểu tình trở tắt. Sau đó liền trực tiếp bước đi đi ra ngoài, thay đổi bộ quần áo, theo sau đoạn Như Phi liền trực tiếp vào cung, mà chờ lúc sau hắn mới vừa đến Đức Dương cung, còn không đợi hắn trước mở miệng đối với đoạn Thái Hậu hành lễ, liền chỉ thấy nguyên bản dựa ngồi ở giường nệm thượng đoạn Thái Hậu nháy mắt ánh mắt, một trọn, sau đó một tay đem trong tay chén trà, phanh một tiếng đặt ở bên cạnh trên bàn Như Bay, ai ra hỏi ngươi, tối hôm qua thượng ngươi làm gì đi, đoạn Thái Hậu đánh đòn phủ đầu mà vừa nghe lời này, đoạn như phi tức khắc trong lòng giật mình, nhưng vẫn là lập tức thất giọng ứng tiếng nói. Hồi cô mẫu nói, chất nhi không có làm cái gì, ngươi câm miệng. đều có người nhìn ngươi ốm nhất, cẩn huyên đi ngàn hà điện. ngươi còn nói không làm gì. ngươi nói, tối hôm qua, thượng có phải hay không, ngươi cứu nhất cẩn huyên? ngươi là tưởng tức chết ai ra có phải hay không? không phải, cô mẫu ngài hiểu lầm, chất nhi không phải không phải cái gì. Vậy ngươi cấp ai ra giải thích rõ ràng, đến tột cùng là chuyện như thế nào, đoạn Thái Hậu từ trước đến nay không phải có thể nghẹn lại hỏa, cho nên trong lúc nhất thời càng là tức giận đến cả người phát run, mà lúc này, đoạn như phi lại là hơi hơi nhíu hạ mi, sau đó đem tối hôm qua ở Phượng Vũ, cung sự tình đại khai nói một chút, tiếp theo mới lại giải thích nói cho nên cô mẫu, tối hôm qua thượng không phải chất nhi cô y muốn cứu nhếp cẩn huyền. Chất nhi chỉ là không nghi thiếu nữ nhân kia nhân tình, có khác ý khác, đoạn như phi vẻ mặt nghiêm túc, mà lúc này nghe được hắn giải thích, đoạn thái hậu lúc này mới hơi hơi mị hạ đôi mắt, lúc sau lẳng lặng nhìn hắn một hồi lâu, Trung Quy mới nhấp môi thấp giọng hỏi nói, quả thực như thế, thiên chân vạn xác chất, nhi như thế nào sẽ lửa cô mẫu đâu, lại nói, nhất cẩn huyến nữ nhân kia, chất nhi từ trước đến nay nhất chán ghét nàng, nhưng lúc này đây xác thật là nàng. Hoàng thượng mới buông tha chất nhi hơn nữa, cô mẫu ngài là nhất hiểu biết chất nhi, chất nhi từ trước đến nay không thích thiếu người nhân tình, cho nên càng không nghĩ thiếu chính mình người đáng ghét nhân tình. Đoạn như phi nói chém đinh chặt sắt, mà vừa nghe lời này, đoạn Thái hậu mới nhấp môi dưới nói được rồi, ai? Gia đương nhiên biết ngươi tính, kia xem ra là ai ra hiểu lầm, ai ra còn tưởng rằng, ngươi cũng bị nhấp cẩn huyên kia nha đầu cấp mê hoặc. Không phải liền hào, đoạn thái hậu cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, theo sau thẳng đem thân mình dựa về phía sau mặt, nhưng tiếp theo nhưng không khỏi hơi hơi nhíu mày, bất quá, ai ra nhưng thật ra kỳ quái, Kiên nhất cẩn huyên hảo hảo, như thế nào sẽ chịu tập kích. Đến tột cùng là ai yếu hại nàng, hoàng hậu bị thương nặng, hoàng thượng, cũng là không có thời gian suy xét chuyện khác, lại không phải chúng ta kiên này trong cung còn có ai yếu hại nàng, đoạn thái hậu lầm bẩm tự nói. Sau đó ngước mắt nhìn về phía đoạn như phi, mà vừa nghe lời này, đoạn như phi cũng là không cấm nhíu mày cô mẫu nói chính là, nhưng tối hôm qua thượng, chất nhi là thấy được cái kia thích khách, nhưng bởi vì lúc ấy tương đối ám, cho nên không thấy được người nọ mặt đúng rồi. Cô mẫu, người nọ là cái nữ, nữ, là, chất nhi, nhớ rõ ràng, người nọ xác thật là cái nữ nhân, hơn nữa nhìn dáng vẻ hẳn là cái cung nữ đương nhiên. Là thật sự cung nữ, vẫn là giả mạo tiến cung, chất nhi liền không rõ ràng lắm, biết những việc này giấu không được, đoạn như phi liền cũng đúng sự thật nói ra tình huống, nghe vậy, đoạn thái hậu không khỏi nhíu hạ may, đã có thể vào lúc này, một bên trước sau không nói chuyện hương di lại là tiến lên một bước, sau đó cúi người ở đoạn thái hậu bên tai nói nương nương, này, hôm nay giữa trước thời điểm, ngự hoa viên hồ hoa sen phát hiện một khối thi thể. Nghe nói là cũng là cái cung nữ cho nên nương nương ngải nói, có thể hay không cùng An Quốc quận chùa tối hôm qua bị tập kích sự tình, lúc sau nói, hương di không có nói, nhưng ý tư cũng đã thực rõ ràng, mà lúc này vừa nghe đến hương di nói, đoạn thái hậu quả nhiên ánh mắt chợt lóe sau đó nháy mắt ngước mắt nhìn về phía hương di, ngươi là nói, đã chết cái kia, chính là tập kích nhất cẩn, huyên người kia, cái này khó mà nói nhưng chuyện này cũng quá xảo đi. Sắc mặt một ngưng, hương di theo sau cùng đoạn Thái Hậu nhìn nhau liếc mắt một cái, mà đúng lúc này, một bên đoạn như phi lại cũng mày vừa đọc, sau đó như là nhớ tới cái gì giống nhau nói, đúng rồi cô mẫu, tối hôm qua thượng ngài làm chất nhi thỉnh nhiếp cẩn huyên hỗ trợ, chất nhi nhớ do lúc ấy nhiếp cẩn huyên tới rồi phượng vũ cung, nhìn một chút tình huống sau, liền suy đoán nói, hung thủ là công, khai đi ra, tiến tới phán đoán lúc ấy kia hung thủ hẳn. Là ăn mặc cung nữ thái giám giống nhau trang điểm cho nên, cô mẫu ngài xem chuyện này, đoạn như phi lý do thoái thác, phảng phất làm sự tình rộng mở thông suốt, cho nên theo sau đoạn thái hậu cũng thẳng gật gật đầu, ân, nhiếp cẩn huyên cái kia nha đầu, tuy rằng ai ra rất chán ghét nàng, bất qua muốn nói việc nào ra việc đó, nàng hẳn là sẽ không nói bừa, mà nếu ngự hoa viên phát hiện kia cổ thi thể chính là tối hôm, qua ám sát hoàng hậu người. Kia lúc sau vì cái gì lại muốn đi tập kích nhếp cẩn huyên, chẳng lẽ là sợ nhiếp cẩn huyên tra ra cái gì, cô mẫu, chất nhi cảm thấy có cái này khả năng, rốt của kia hung thủ giả trang thành cung nữ trà trộn vào trong cung, đầu tiên là ám sát hoàng hậu, nhưng nhìn dáng vẻ hẳn là cũng không có lập tức rời đi, cho nên bảo không chuẩn đứng nhiếp cẩn huyên lại đây thời điểm, kia hung thủ cung ở đây, cho nên đang nghe tới rồi nhiếp cẩn huyên một. Phen trinh thám sau, cảm thấy nhức cẩn huyền quá mức nguy hiểm, nếu lại cha đi xuống liền sẽ cha được chính mình, bởi vậy mới có thể tàn nhẫn hạ sát thủ, bằng không nếu là một người bình thường, như thế nào sẽ ở đạ ám sát hoàng hậu sau, không lập tức rời đi, hơn nữa lại lần nữa hành hung đâu. Đoạn như phi suy đoán xác thật cũng coi như là hợp lý, chỉ là hắn không biết, kia hàn lạc tuyết đã điên rồi, tự nhiên là cùng người bình thường không giống nhau, mà cũng đúng là bởi vì... Như vậy, phía trước Nhất Cẩn Huyên mới có thể sơ với phòng bị, nhưng mặc kệ nói như thế nào, đang nghe đoạn Như Phi này phiên suy đoán sau, đoạn Thái Hậu cùng Hương Di không cấm đồng thời điểm phía dưới, ân, kia hẳn là chính là như vậy bất quá như bay a còn có chuyện nhi không đúng a ngàn hà điện bên kia người ta nói, kia Nhất Cẩn Huyên trên người không có thương tổn khốn khổ ra như thế nào nghe nói, tối hôm qua thượng có người nhìn ngươi đem Nhất Cẩn Huyên ôm trở, về. Này lại là chuyện gì vậy a, chẳng lẽ Kiến Nhược Cẩn Huyên là bị dọa vụng, nhưng dựa vào ai ra đối Niếp Cẩn Huyên hiểu biết, kia nha đầu là gan lớn đâu, như thế nào sẽ bỗng nhiên hôn mê đâu? Đoạn Thái Hậu không biết, tối hôm qua thượng, Niếp Cẩn Huyên là bởi vì cùng Hàn Lạc Tuyết dây dưa khi, động thai khí, tiên tới mới té xỉu, cho nên trong lúc nhất thời, Đoạn Thái Hậu liền lại đối cái này chi tiết, sinh ra tò mò, ngay sau đó không cấm nhìn về phía Đoạn Như Phi mà Lúc này, bị đoạn Thái Hậu như vậy vừa hỏi, đoạn Như Phi không cấm ngẩn ra, nhưng theo sau vừa muốn mở miệng, lại không biết vì sao đột nhiên dừng lại đoạn Như Phi không nói, trong lúc nhất thời, to như vậy trong phòng tức khắc an tĩnh xuống dưới, mà nhìn đoạn Như Phi bỗng nhiên như thế an tĩnh, rồi lại như là như có chút suy nghĩ giống nhau, đoạn Thái Hậu không cấm nghi hoặc nhíu mày như bay, ngươi như thế nào, như thế nào bỗng nhiên không nói, đoạn Thái Hậu thấp giọng hỏi. Nhưng thanh lạc, đoạn như phi lại như cụ đắm chìm ở chính mình suy nghĩ, phảng phất là không có nghe thấy giống nhau, thấy vậy tình hình, đoạn thái hậu càng thêm nghi hoặc, theo sau chuyển mắt cùng bên cạnh hương di không tiếng động nhìn nhau liếc mắt một cái, tiếp theo liền lại muốn mở miệng nhưng vào lúc này, đoạn như phi lại đột nhiên phục hồi tinh thần lại, ngay sau đó ngẩn đầu, tiếp theo liền đối với thượng đoạn thái hậu kia nghi hoặc mắt tức khắc, đoạn như phi hơi. Kinh hãi, sau đó vội vàng giải thích nói ếch không phải, cô mẫu, chất nhi vừa mới chỉ là chỉ là ở hồi tưởng tối hôm qua thượng sự tình, xem có hay không quên mất, không khác, nga, kia vừa mới ai ra cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi có nghe thấy không, kia nhất cần huyên chuyện gì xảy ra, như thế nào sẽ vô duyên vô cớ té xỉu, ếch cái này, chất nhi cảm thấy hẳn là khái tới rồi đầu đi, chất nhi nhớ rõ, tối hôm qua thượng chất nhi đuổi tới thời điểm, vừa lúc nhìn đến. Cái kia nhất Cẩn Huyên đang ở cùng cái kia hung thủ chiến đấu, lúc sau đầu giống như đụng phải một chút tường, tiếp theo liền ngất đi rồi, trung quy, đoạn Như Phi cũng không có đem nhất Cẩn Huyên vẫn chưa sinh non chuyện này nói ra, mà làm cái gì không có nói, kỳ thật đoạn Như Phi chính mình đều không rõ ràng lắm, mà lúc này vừa nghe đoạn Như Phi như thế giải thích, đoạn Thái Hậu đầu tiên là sừng sốt, nhưng lúc sau cũng không lại truy vấn, sau đó cô chất hai người lại, nói chút lời nói sau. Đoạn như phi liền đi rồi, nhưng chờ bên này đoạn như phi vừa đi, đoạn thái hậu lại không khỏi nhấp môi dưới, sau đó nhìn đã là đi ra phòng ngoại, càng lúc biến mất ở trong đêm đen đoạn như phi, đoạn thái hậu lại là hơi hơi nhíu hạ mi hương di, ai ra như thế nào cảm thấy như bay đứa nhỏ này hôm nay có chút khác thường đâu, ai phỏng chừng là mấy ngày nay mệt đi, nghe đoạn thái hậu nói, hương di ngay sau đó lên tiếng, đồng thời xoay người giúp đỡ. Đoạn Thái hậu đổ ly trà xanh, sau đó đưa tới, rốt cuộc nương nương ngài cũng biết, từ khi Hoàng hậu xảy ra chuyện nhi sau, Hoàng thượng liền nghĩ biện pháp phải đối phó thiếu gia, lúc này nếu không phải nương nương ngài cấp ra chú ý, làm thiếu gia tìm an quốc quận chúa ra mặt, nghĩ đến thiếu gia hiện giờ còn không biết thế nào đâu, phải biết rằng, nô tỳ chính là nghe nói, nói là tối hôm qua thượng ở phượng vũ cung bên kia, Hoàng thượng bắt đầu thời điểm đều đã lên tiếng, nói. Là muốn đem thiếu ra trọng trách ba mươi đại bản, sau đó nhốt đánh vào thiên lao cho nên nương nương ngại tưởng, này thiếu ra trong lòng có thể không khẩn trương sao, dứt lời, hương di không cấm bất đắc dĩ thở dài, mà lúc này vừa nghe lời này, đoạn Thái hậu nháy mắt sắc mặt trầm xuống, ân, đảo cũng là có chuyện như vậy nhi hừ, bất quá hiện tại Hoàng thượng thật đúng là trường bản lĩnh, lúc này Hoàng hậu chuyện này, xem ra Hoàng thượng đây là muốn cùng ai ra xé rách, mặt. Nhưng hắn cũng không nhìn xem, hắn có hay không bổn sự này, đoạn thái hậu nói, lộ ra nói không nên lời lạnh lẽo, nháy mắt, hương di hơi hơi biểu tình dùng mình, mà lúc này liền chỉ thấy đoạn thái hậu hơi hơi nheo lại con ngươi, đồng thời thấp giọng giống như tự nói nói bất quá thôi, một khi đã như vậy, kia ai ra cũng không có gì hảo cố kị ai ra, nhưng thật ra muốn cho hắn nhìn xem, ai ra lúc trước có thể cho hắn cái gì, hiện tại đồng dạng cũng có thể lấy đi cái gì dứt lời, đoạn thái hậu ngay sau đó đem trong tay chén trà phanh, một tiếng phong tới bên cạnh trên bàn, sau đó liền thẳng đứng lên đi ra ngoài đi, hương di, tùy ai ra ra cung, ai ra muốn đích thân tìm hắn nói chuyện. Trong bóng đêm, đoạn thái hậu lặng yên rời đi hoàng cung, nhưng cùng lúc đó, ở màn đêm bao phủ hạ, vân vương phủ hậu viện trong xương phòng, vân vương phi trần yến nhi lại một người ở trong phòng, thẳng qua. Lại đi dạo bước chân, Trần Yến Nhi rõ ràng có chút đứng ngồi không yên, mỹ lệ trên mặt càng là lộ ra một mặt không nói được khẩn trương, mà theo sau bất quá một lát công phu, phòng ngoại bỗng nhiên vang lên bước chân, tức khắc, Trần Yến Nhi dưới chân một đốn, sau đó vội vàng bước nhanh chạy tới cửa, duỗi tay mở cửa ra ngay sau đó, tức khắc đem vừa mới từ bên ngoài trở về Vân Vương ân phượng cầm hoảng sợ, làm sao vậy Yến Nhi, nhìn ra Trần Yến Nhi khẩn trương, Vân Vương. Ân Phượng cầm thấp giọng mở miệng, nhưng theo sau, bên này Ân Phượng cầm nói âm vừa ra, Trần Yến Nhi lại không nói hai lời, trực tiếp duỗi tay một tay đem Ân Phượng cầm xả vào phòng, tiếp theo vội vàng đem cửa phòng đóng lại Trần Yến Nhi, hành động làm người cảm giác có chút cổ quái, càng là làm nháy mắt bị xả vào phòng Ân Phượng cầm tức khắc nghi hoặc nhíu mày, nhưng theo sau còn không đợi hắn nói chuyện, Trần Yến Nhi liền lôi kéo Ân Phượng cầm ngồi vào bên cạnh bàn, sau đó... Thập giọng hỏi nói, phượng cầm, ta hỏi ngươi, ta nghe nói tối hôm qua chân Hiểu Liên bị đâm, có phải hay không thật sự, chân Hiểu Liên bị ám sát tuy rằng là đại sự nhi, nhưng rốt cuộc không phải chuyện tốt nhi, hơn nữa ở hung thủ không có tìm được dưới tình huống, tự nhiên sẽ không đối ngoại công khai, cho nên từ khi tối hôm qua xảy ra chuyện nhi sau, liền phong tỏa tin tức, bởi vậy mặc dù là thân là Vân Vương Phi Trần Yến nhi, cũng không biết cụ thể tình huống, lại chỉ biết. Là là chân hiểu liên đêm khuya bị tập kích, mà lúc này, vừa nghe lời này, ân phượng cẩm đầu tiên là sừng sốt, nhưng theo sau vẫn là điểm phía dưới ân, là thật sự, đã chết sao? Không chết, bất quả muốn ta nói, còn không bằng đã chết thống khoái đâu. Theo sau ân phượng cẩm liền đem chính mình hôm nay tiến cung được đến tin tức, toàn bộ cùng Trần Yến Nhi nói một lần, mà đợi nghe xong ân phượng cẩm nói, Trần Yến Nhi tức khắc mở to hai mắt nhìn này nói như vậy, kia chân. Hiểu liên mệnh là bảo vệ, nhưng hủy dung, A, há ngăn là hủy dung, đừng hủy dung còn thảm, ta hôm nay bởi vì chuyện này, còn cố ý đi tranh Thái Y viện, kết quả nghe cái kia vương Thái Y nói, chân hiểu liên chẳng những mặt hủy hoại, chỉnh nửa cái thân mình, đều bị thứ huyết nhục mơ hồ, không chết thật là nàng mạng lớn, hơn nữa, tay phải gân tay cũng bị thứ chặt đứt cho nên ngươi nói, có phải hay không so chết còn khó chịu. Nói, ân phượng cầm nhướng mày nhìn Trần Yến Nhi, liếc mắt một cái, sau đó duỗi tay lấy qua trên bàn trà xanh nhất một ngụm, mà liền ở ân phượng cầm uống trà công phu, Trần Yến Nhi lại là không cấm chấp mắt kia hung thủ tìm được rồi sao, hừ, tìm, thượng chỗ nào tìm, thuận miệng lên tiếng, sau đó ân phượng cầm đem trong tay cái ly thả lại đến trên bàn, nghe nói từ khi xảy ra chuyện Nhi sau, kia hung thủ liền cùng bóng dáng giống nhau, nháy mắt không thấy. Mà trước mắt Hoàng thượng cùng Thái hậu lại là như nước với lửa, mà kia đoạn Như Phi càng là Thái hậu cháu trai, cho nên ngươi tưởng, Hoàng thượng sẽ khinh thà hắn sao, bất quá kia đoạn Như Phi cũng là khôn khéo, thế nhưng ở xảy ra chuyện như sau, đem Nhất Cẩn Huyên cấp tìm tới, cho nên lúc sau cũng không giải quyết được gì, nói như vậy, là nhiếp Cẩn Huyên đem cái kia đoạn Như Phi cấp cứu, ân, đúng vậy, này này không đúng a? kia đoạn như phi từ trước đến nay không cho nhếp cẩn huyên sắc mặt tốt, Nhiếp cẩn huyên sao có thể sẽ, cứu hắn, nàng đầu óc có phải hay không hỏng rồi nha, Nhiếp cẩn huyên đầu óc hư không hư, ta là không biết, bất quá theo ta thấy, sự tình không đơn giản như vậy, lại nói, kia nhếp cẩn huyên chính là cái khôn khéo nữ nhân, nàng cho nên ta nhưng thật ra cảm thấy, nàng có thể giúp đoạn như phi, tất nhiên có tính toán của chính mình. Ân Phượng Cẩm rốt cuộc muốn so Trần Yến Nhi tưởng xa một ít, nhưng lúc này, Trần Yến Nhi lại đang nghe đến những lời này sau, hơi hơi nhấp môi, dưới, sau đó bỗng nhiên cúi người ở ân Phượng Cẩm bên tai nói, Phượng Cẩm, kỳ thật kiến nhấp cẩn huyên nghĩ như thế nào, ta là mặc kệ, nhưng kỳ thật, hôm nay từ khi đã biết chuyện này lúc sau, ta liền vẫn luôn suy nghĩ ngươi nói, kia chân Hiểu Liên bị ám sát, chuyện này có thể hay không là cái kia họ hàn nữ nhân làm. Mà nếu thật là nàng lời nói, nếu là nghiêm túc tra lên, ta là lo lắng sẽ tra được ngươi trên đầu, kia đến lúc đó tuy rằng lúc trước dùng kim thiền thoát xác, chi kế, đem hàn lạc tuyết cứu ra thiên lao chính là ân phượng hiên, nhưng rốt của phụ trách thiên lao ân phượng cẩm cũng là âm thầm giúp không ít vội, bằng không, dựa vào ân phượng hiên năng lực, như thế nào có thể như vậy nháy mắt liền đem hàn lạc tuyết cứu ra, cho nên trước mắt hàn lạc tuyết nếu là thật sự bị bắt được nói mặc dù là chết, nhưng lúc trước chết giả chạy ra thiên lao sự tình vẫn là sẽ cho hấp thụ ánh sáng, mà tới lúc đó đã có thể thật sự không ổn mà đây là làm Trần Yến Nhi như thế nôn nóng bất an chân chính nguyên nhân, mà lúc này nghe Trần Yến Nhi nói, Ân Phượng cầm lại cười, sau đó mày kiếm nháy mắt dương lên yên tâm hảo sẽ không có việc gì Nhi, bởi vì có người đã đem sự tình làm tốt, theo sau Ân Phượng cầm liền đem hôm nay giữa trưa ngự hoa viên Hồ Hoa Sen phát hiện cung nữ thi thể sự tình nói ra, cho nên, dựa vào ta tưởng, kia thi thể tám phần chính là hàn lạc tuyết, bằng không, như thế nào sẽ liền mặt đều bị hủy. Hoại, này nói rõ là không nghĩ làm người biết người nọ là ai à, đương nhiên, chuyện này là ai làm, ta là không biết, cũng mặc kệ nói như thế nào, chỉ cần không ai biết thân phận của nàng, như vậy mặc cho ai cũng không sai biệt lắm trên đầu chúng ta, cho nên yến nhi... Ngươi cứ yên tâm đi, dứt lời, ân phượng cầm lại là cười khẽ hạ, mà vừa nghe lời này, Trần Yến Nhi quả nhiên nhẹ nhàng thở ra đúng không, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, khẩn trương ban ngày tâm tình rốt cuộc, thả lỏng xuống dưới, theo sau trong phòng liền lại lâm vào ngắn ngủi an tĩnh bên trong, đã có thể vào lúc này, nguyên bản trên mặt mang cười ân phượng cầm, lại là hơi hơi mị hạ đối mắt, bất quá, nếu sự tình chỉ là như vậy, liền không thú vị. Cho nên, chúng ta còn phải tại đây đem hỏa thượng tới điểm nhi du mới được, nói, ân phượng cầm ngay sau đó đứng lên, nghe vậy, Trần Yến Nhi sửng sốt người, sau đó cũng đi theo đứng lên, phượng cầm, ngươi lời này có ý tứ gì, ha ha, không có việc gì, không có gì ý tứ, ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài một chuyến, chờ đã trở lại lúc sau, ta lại cùng ngươi nói, dứt lời, ân phượng cầm liền lại đối với Trần Yến Nhi cười. Sau đó liền bước đi đi ra ngoài, mà nhìn ân phượng cẩm rời đi bóng dáng, Trần Yến Nhi lại là không cấm nhíu hạ mi, đồng thời trên mặt đất oán giận nói, này hơn phân nửa đêm, còn đi chỗ nào a thật là, Trần Yến Nhi không biết ân phượng cẩm đến tột cùng làm gì đi, chỉ là Trần Yến Nhi, như thế nào cũng không thể tưởng được, rời đi vân vương phủ ân phượng cẩm, thế nhưng thần không biết quỷ không hay ẩn vào cung vương phủ, mà ở thuận thừa đế một chúng hoàng tử chung. Liên thuộc cung vương ân phượng hiên nhất, cho nên nếu là ngày xưa lúc này, ân phượng hiên sớm đã ôm nữ nhân vu sơn vần vũ đi, nhưng trước mắt, ân phượng hiên lại không có cái kia nhàn hạ thoải mái, hơn phân nửa muộn rồi, thế nhưng còn ở trong phòng ngồi, nguyên bản tuần tú trên mặt càng là lộ, ra một mặt hiếm thấy ngưng trọng, trong phòng an tĩnh cực kỳ, ân phượng hiên lại là cũng không biết suy nghĩ cái gì. Theo sau không cấm đổ ly rượu, tiếp theo uống một hơi cạn sạch cho nên, đương ân phượng cầm thừa dịp bóng đêm lặng yên tới thời điểm, liền thấy được như vậy tình hình, ngay sau đó không cấm chọn hạ mi, tiếp theo cười khẽ một tiếng như thế nào, này hơn phân nửa đêm, lục hoàng đệ đây là ở uống rượu giải sầu sao, ân phượng cầm thanh âm tùy ý, nhưng lại không, dấu vết cố tình đè thấp một ít, mà lúc này, vừa nghe lời này. Nguyên bản một mình ngồi ở trong phòng ân phượng hiên đột nhiên cả kinh, ai, ân phượng hiên hoảng sợ, nhưng liền ở ngẩn đầu nháy mắt, vừa thấy người tới thế nhưng là vân vương ân phượng cầm, ân phượng hiên tức khắc sắc mặt trầm xuống, ân phượng cầm, này hơn phân nửa đêm, ngươi đến ta nơi này tới làm cái gì, thức thời tốt nhất cút cho ta đi ra ngoài, ân phượng cầm cùng ân phượng hàn là mặc chung một cái quần. Cho nên từ nhỏ thời điểm bắt đầu, từ trước đến nay tổng hòa ân phượng trạng ở bên nhau ân phượng hiên liền phi thường chán ghét bọn họ hai người, cho nên mấy người tuy rằng là thân huynh đệ, nhưng lại là trừ bỏ một ít tất yếu sự tình ngoại, lẫn nhau ít có lui tới, càng đừng nói là đi đối phương phủ đệ. Cho nên lúc này nhìn trước mắt bỗng nhiên xuất hiện ân phượng cầm, ân phượng hiên tự nhiên không có gì sắc mặt tốt, có thể nghe ngôn ân phượng hiên lại cũng không giận, theo sau càng là tiến lên vài bước cũng một cái xoay người ngồi xuống ân phượng cẩm bên cạnh vị trí thượng lục hoàng đệ hà tất như thế chẳng lẽ ngươi liền không giống biết bổn vương đêm khuya tiền đến là vì chuyện gì hừ ngươi có thể có cái gì chuyện tốt nhi lại nói mặc dù là có chuyện tốt nhi ta cũng không muốn nghe ngươi nói ân phượng hiên chút nào không cho ân phượng cẩm bất luận cái gì cơ hội mà lúc này chờ bên này ân phượng hiên nói âm vừa ra ân phượng cẩm Nhưng không khỏi khẽ động hạ khóe miệng, trên mặt ngay sau đó lộ ra một mặt quỷ dị tươi cười, lục hoàng đệ, ngươi thật sự không muốn nghe, không nghĩ, kia nếu ta nói, là về ngươi tứ ca nữ nhân chuyện này, ngươi cũng không nghĩ, cố tình phóng thấp tiếng nói, vân vương ân phượng cầm từng câu từng chữ mở miệng, mà vừa nghe lời này, ân phượng hiên quả nhiên sắc mặt biến đổi, ngay sau đó đột nhiên ngẩn đầu nhìn về phía ân phượng cầm, nhưng theo sau lại nháy mắt đem ánh mắt. Rời đi, ngươi ngươi muốn nói cái kia họ nhiếp nữ nhân chuyện này sao, hừ, xin lỗi, ta đối chuyện của nàng nhi không có hưng thú, ân phượng hiên cường tự chấn định, dứt lời, duỗi tay nắm lên trên bàn bầu rượu, đổ ly rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch, mà đem hắn phản ứng xem ở trong mắt, ân phượng cầm trên mặt tươi cười càng thêm thâm thúy lên, lục hoàng đệ này nói nơi nào lời nói, lại nói. Lục Hoàng đệ tứ ca nhưng không phải Nhất Cẩn Huyên một nữ nhân ngươi nói đúng không ta ta không biết ngươi nói cái gì Ân Phượng Hiên sắc mặt càng lúc khó coi lên theo sau hợp với tay đều run rẩy cho nên lúc sau chờ tiếng nói vừa dứt Ân Phượng Hiên liền lại tự rót một chén rượu cũng lại lần nữa uống một hơi cạn sạch đã có thể ở Ân Phượng Hiên lần thứ ba muốn bắt khởi bầu rượu thời điểm Ân Phượng cẩm lại là dành trước một bước. Sau đó thẳng lấy qua ân phượng hiên vừa mới dùng cái kia chén rượu, tiếp theo liền cấp chính mình đổ một ly lục. Hoàng đệ, người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng ta nói là ai, ngươi trong lòng rõ ràng, mà ta cũng thật thật tại tại nói cho ngươi, ta hôm nay tới, chính là muốn nói cho ngươi có quan hệ nàng tin tức. Không hề cùng ân phượng hiên đi loanh quanh, ân phượng cầm trực tiếp đem lời nói làm rõ, hơn nữa, ta cũng biết, lúc trước là ngươi lén dùng kim thiền thoát xác chi kế âm thầm đem cái kia hàn lạc tuyết đánh cháo, sau đó đem nàng lưu tại chính mình ngoài thành biệt. Viện, lúc sau trở trên người nàng thương hảo, ngươi liền lại đem nàng đưa vào cung đương nhiên ta biết, này tiến cung chuyện này, cũng không phải lục hoàng đệ ý tứ, nhưng kia hàn lạc tuyết lần nữa yêu cầu, lục hoàng đệ cũng chỉ hảo đáp ứng rồi nàng, hơn nữa trả lại cho nàng hoàng cung bản đồ, lục hoàng đệ, ngươi nói ta nói đều đúng không, ngươi ngươi dám thị ta, mặc dù là có ngốc, Giờ này khắc này, ân phượng hiên cũng nên nhận thấy được, nguyên lai hắn hết thải hành, động, thế nhưng đều ở ân phượng cầm không chế trong vòng, cho nên không cấm có chút thẹn quá thành giận, có thể thấy được hắn như thế, ân phượng cầm rồi lại cười, nhưng theo sau rồi lại tươi cười chợt tắt, không thể nói dám thị đi, ít nhất ta nhưng không gây trở ngại ngươi, ngươi nói đúng không, ân phượng cầm không đem chính mình hỗ trợ chuyện này nói ra, mà lúc này vừa nghe lời này. Ân phượng hiên không khỏi chớp chớp mắt, ngay sau đó nhấp môi không nói ân phượng hiên, không nói, theo sau ân phượng cầm không khỏi phiết hắn liếc mắt một cái, sau đó cũng thẳng tự rót tự uống lên ân phượng cầm động tác rất chậm, mà đương ân phượng cầm uống đến đệ tam ly thời điểm, ân phượng hiên rốt cuộc nhịn không được, theo sau thấp giọng hỏi nói ngươi vừa mới nói có lạc hàn chắc phi tin tức, đến tột cùng là cái gì tin tức, nàng làm sao vậy, ân phượng hiên rốt cuộc mở miệng. Nghe vậy, ân phượng cầm lại là trên tay một đốn muốn nghe nói thật, vẫn là lời nói dối, ân phượng cầm, ngươi tưởng nói liền nói, không nghi nói hiện tại lập tức cút cho ta, kỳ thật, hàn lạc tuyết đã tiến cung vài thiên, mà ở mấy ngày này, ân phượng hiên vẫn luôn đều phi thường lo lắng, tuy rằng hàn lạc tuyết cũng không có nói tiến cung là vì cái gì, nhưng ân phượng hiên lại không biết vì sao, có một loại dự cảm bất hảo, mà hôm nay kinh nghe trong cung xảy ra chuyện nhi. Ân Phượng Hiên liền càng thêm tâm thần không yên, tưởng tiến cung tìm hiểu, tin tức rồi lại sợ một cái không tốt, gặp phải sự phi, cho nên Ân Phượng Hiên mới có thể đêm không thể miên, ở chính mình một mình uống rượu giải sầu. Ân Phượng Hiên trong lòng cấp mà đem hắn phản ứng xem ở trong mắt, Ân Phượng cầm lại đáy mắt nháy mắt tinh quang chợt lóe, sau đó biểu tình hơi liễm, không phải ta không nói, chỉ là ta tưởng cho ngươi một cái trong lòng chuẩn bị. Ngươi người lời này có ý tứ gì? Vốn là bất an tâm tình, bởi vì ân phượng cầm những lời này, tức khắc nhắc tới cổ họng nhi, mà nhìn ân phượng hiên kia dáng vẻ khẩn trương, ân phượng cầm ngay sau đó đôi môi một nhấp không có gì ý tứ chính là, tưởng nói cho ngươi một tiếng, cái kia họ hàn nữ nhân đã chết. Ân phượng cầm từng câu từng chữ mở miệng, nói chuyện đồng thời, càng là nhìn chăm chăm vào ân phượng hiên, mà lúc này vừa nghe lời này. Lại chỉ thấy ân phượng hiên nháy mắt đồng tử co rụt lại, ngay sau đó không chút nghĩ ngợi kêu lên không, không có khả, năng, lạc tuyết như thế nào sẽ chết đâu, ân phượng hiên, người gạt ta có phải hay không, người có phải hay không ở gạt ta, người cút cho ta, cút cho ta, ân phượng hiên điên cuồng kêu to, ngay sau đó càng là đột nhiên đứng lên, sau đó duỗi tay bắt lấy ân phượng hiên cổ áo, nhưng ân phượng hiên võ công hiển nhiên không bằng ân phượng cầm. Cho nên theo sau lại phản bị ân Phượng cầm chế trụ, ta lừa ngươi, ta cần thiết lừa ngươi sao, ta lừa ngươi đối ta có chỗ tốt gì, ân. Phượng cầm cũng có chút phát hỏa, theo sau một tay đem ân Phượng hiên ném ra, sau đó một lần nữa ngồi ở vị trí thượng, cúng duỗi tay đổ ly uống rượu đi xuống tối hôm qua, có người đến Phượng vũ cung ám sát Hoàng hậu, hiện giờ Hoàng hậu mệnh là bảo vệ, nhưng người lại đã là hoàn toàn thay đổi, mà đương có người vọt vào đi thời điểm. Hùng thủ lại đã là bỏ trốn mất dạng, lúc sau vì chuyện này, Hoàng thượng muốn nhân cơ hội chỉ trích đoạn như phi, nhưng đoạn như phi lại mời tới, ở ngươi mẫu phi nơi nào dưỡng thân mình nhếp cẩn huyên, nhiếp cẩn huyên nữ nhân kia ngươi trong lòng rõ ràng, tuy rằng ta thực chán ghét nàng, nhưng không thể phủ nhận, làm người lại thập phần công chính, cho nên cuối cùng muốn nhân cơ hội lấy đoạn như phi, khai đao Hoàng thượng cũng không có thực hiện được, chỉ là ai cũng không nghĩ tới. Liên ở nhếp Cẩn Huyên hồi ngàn hà điện trên đường, rồi lại bị người tập kích. May mắn lúc ấy có người đi ngang qua, cho nên cứu nhiệm. Cẩn Huyên, nhưng kia hung thủ lại nhân cơ hội chạy mất cho nên ân phượng hiến ngươi ngấm lại, tức có thể đối hoàng hậu chân hiểu liên xuống tay. Tiếp theo lại đối nhếp Cẩn Huyên xuống tay, người này còn có thể có ai? Nếu không phải tất cả mọi người đều cho rằng cái kia họ hàn nữ nhân đã chết. Nói vậy sớm đã không phải cái gì bí mật. Ân phượng cầm chỉ biết là nhiếp cẩn huyên xảy ra chuyện nhi, nhưng lại không biết lúc ấy cứu nhiếp cẩn huyên người, chính là đoạn như phi, mà, lúc này, nói tới đây, ân phượng cầm lại bỗng nhiên một đốn, sau đó quay đầu nhìn về phía ân phượng hiên, mà liền ở hôm nay buổi sáng thời điểm, có người ở Ngự hoa viên hồ hoa sen phát hiện một khối nữ nhân thi thể, kia nữ nhân là một bộ cung nữ trang điểm, nhưng mặt lại bị hoa lạ Căn bản phân không ra bộ dạng mà căn cứ tối hôm qua nhiếp Cẩn Huyên suy đoán, kia ám sát Hoàng hậu chân Hiểu Liên hung thủ, hẳn là cải trang thành cung nữ hoặc là thái giám, cho nên mới sẽ thuận. Lợi chạy thoát, bởi vậy ngươi tưởng, trước một ngày buổi tối xảy ra chuyện nhi, ngày hôm sau liền xuất hiện một khối thi thể, hơn nữa ở lúc sau điều tra hạ, lại cũng không phát hiện cái nào trong cung người không thấy, như vậy ngươi nói, kia cổ thi thể sẽ là ai, không nghĩ lại cùng ân phượng hiên đi loanh quanh. Ân phượng cầm trực tiếp đem nói ra tới, mà nghe tới này hết thảy, nguyên bản vẻ mặt tức giận ân phượng hiên tức khắc trừng lớn hai mắt, ngay sau đó liền giống như, điểm huyệt giống nhau, không thể động đậy, trong lúc nhất thời, trong phòng tức khắc an tinh xuống dưới, theo sau thẳng đến qua không biết bao lâu, ân phượng hiên mới run run động môi dưới, theo sau, thình thịch một tiếng ngồi xuống ghế trên lúc này ân phượng hiên trong đầu trống rỗng, trong lòng càng là phiếm ra một cổ nói không nên lời phức tạp. Mà thấy hắn như thế, ân phượng cầm lúc này liền lại đổ ly rượu, sau đó duỗi tay đẩy, đem chăn đẩy đến ân phượng hiên trước mặt. Ai, nói thật đi, ngươi trong lòng hiện tại nghĩ như thế nào, lòng ta rõ ràng, rốt cuộc ngươi từ nhỏ liền cùng lão tứ ở bên nhau, hiện giờ lão tứ không ở, ngươi liền trước sau cảm thấy hẳn là hỗ trợ chăm sóc mà nữ nhân này gian chuyện này, nói thật ta là không hiểu được, nhưng có một chút ta có thể xác định. Đó chính là cái kia hoàng hậu chân hiểu liên thật sự là xứng đáng, nàng hiện giờ rơi vào kết cục này, chỉ do gieo gió gặt bão, ân phượng cầm từ trước đến nay cùng ân, phượng hàn là một cái trên thuyền, mà lúc này, vừa nghe hắn lại là như vậy nói chân hiểu liên, ân phượng hiên hiển nhiên tương đương ngoài ý muốn, ngay sau đó không cấm ngẩn đầu nhìn hắn một cái, như thế nào, ngươi có phải hay không tưởng nói, ta từ trước đến nay cùng hoàng thượng mặc chung một cái quần. Hiện tại như thế nào còn chuyển qua tới nói cái kia chân hiểu liên, a đúng vậy, đừng nói là ngươi, kỳ thật ta cũng cảm thấy kỳ quái, chỉ là hiện giờ này có một số việc, đều đặt ở cùng nhau, ta là thật sự không thể lại che lại lương tâm nói chuyện, nói, ân phượng cầm xem ân phượng hiên không có động kia ly rượu, ngay sau đó ôm đồm lại đây, uống một hơi cạn sạch, tiếp theo phanh một tiếng đem cái ly ngã ở trên bàn, liền nói cái kia chân hiểu liên lúc trước là nàng xử kế đầu tiên là đem lão từ nữ nhân triệu tiến cung nói được dễ nghe cái gì kéo vào chị em dâu quan hệ nhưng trên thực tế lại là sớm có dự mưu mà lúc ấy nhà tại yến nhi ở đây toàn bộ đều xem ở trong mắt kia chân hiểu liên chẳng những nhân cơ hội thu thập hàn chắc phi còn đem nhất cẩn huyên lộng sinh non hảo một cái nhất tiễn xong điều a a mà ta đâu kỳ thật vẫn luôn cảm thấy chúng ta huynh đệ mấy cái tuy rằng từ nhỏ thời điểm bắt đầu Liền các thành nhất phái, nhưng mặc kệ nói như thế nào, chúng ta đều là có huyết thống huynh đệ, liền tính chúng ta lại nháo, nhưng cũng chưa bao giờ có ai đem ai đưa vào chỗ chết trình độ, nhưng, còn bây giờ thì sao, phụ hoàng vừa mới mới vừa qua đời không bao lâu, đại ca đăng cơ, này đại ca nữ nhân liền làm ra như vậy chuyện này, mà kiên nhấp cẩn huyên, tuy rằng ta cũng không thích nàng, nhưng mặc kệ nói như thế nào, nàng bụng hải tử là lão tứ. Cũng là chúng ta hoàng tộc huyết mạch, tương lai kia hài tử nếu là sinh ra tới, nói như thế nào, còn muốn kêu chúng ta một tiếng hoàng thúc đâu, nhưng kia chân hiểu liên khen ngược, thế nhưng nói xuống tay liền xuống tay. Nói tới đây, ân phượng cầm lại là một đốn, sau đó lại lần nữa dương mắt nhìn về phía ân phượng hiên, chính là lão lục ngươi ngắm lại, kia chân hiểu liên là cái thứ gì, mà nàng làm như vậy, đại ca có thể không biết sao, cho nên này nói đến nói đi. Còn không phải nói xong lời cuối cùng, ân phượng cẩm liền cũng không hề nói, nhưng ý tứ lại điểm đến mới thôi, mà lúc này, nhìn trước mắt vẻ mặt ngưng trọng cộng thêm ẩn ẩn lộ ra tức giận ân phượng cẩm, ân phượng hiên cúng, không khỏi sắc mặt biến đổi, ngươi là nói, này đó đều là ân phượng hàn bày miêu đặt kế, ha ha, bằng không ngươi cảm thấy sẽ là như thế nào, rốt cuộc lão lục ngươi tưởng, nếu lão từ không đi Nam Cương. Kia chân hiểu liên sẽ triệu thần vương phủ những cái đó nữ nhân qua đi sao, liền tính là triệu qua đi, nàng dám xuống tay sao, nhưng ngươi nghĩ lại, lúc trước là ai nhất ý cô hành, một hai phải lão tứ đi Nam Cương không thể, ân phượng cầm nói lanh canh hữu lực, theo, sau lại là tự rót tự uống uống lên ly rượu, mà lúc này, liền ở ân phượng cầm uống rượu công phu, ân phượng hiên nhưng không khỏi cắn hạ nha tuấn tú trên mặt đồng thời hiện lên một mặt rõ ràng phẫn nộ. Mà lúc này, đem Ân Phượng Hiên phản ứng xem ở trong mắt, theo sau Ân Phượng cầm liền còn nói thêm, "Mạt Khác, lão Lục ngươi hẳn là phía trước liền nghe nói đi, nói là lão tứ ở đi Nam Cương trên đường xảy ra chuyện nhi, nói là gặp cường đạo a, nói thật lão Lục, ngươi tin sao? Ngươi lời này có ý tứ gì?" "Có ý tứ gì?" "Hừ, lão Lục ngươi động động đầu óc ngẫm lại, lão tứ chính là chúng ta Đông Lăng Vương gia, lần này đi sứ Nam Cương lại mang theo không ít người." Mà những cái đó cường đạo là người nào, thế nhưng gan lớn liền triều đình vương ra đều dám động, phải biết rằng này nếu là bắt được, chính là muốn chu diệt kiểu tộc tội lớn, chẳng lẽ những cái đó cường đạo là đồ ngốc không thành, liền tính là chặn đường cướp bóc, cung đến tìm cái dễ dàng, xuống tay đi, lại nói, lão tứ công phu, ở chúng ta huynh đệ mấy cái bên trong chính là số một số hai, cho nên ngươi tưởng. Liền tính là lão tứ đụng phải cường đạo, sẽ dễ dàng như vậy liền bị thương sao, nhưng hiện tại thế nhưng nói sinh tử chưa biết như thế nào, ngươi còn không rõ ràng lắm, ân phượng cẩm tuy rằng không nói thẳng, nhưng lời này đã thập phần rõ ràng, nghe vậy, ân phượng hiên quả nhiên biểu tình chấn động, theo sau đột nhiên duỗi tay hung hăng chụp hạ cái bàn, ngươi ngươi ngươi là nói, là cái kia ân phượng hàn hắn phái người nếu không ngươi nghĩ sao? Nếu không này trong thiên hạ, còn có ai có thể có năng lực động lão tứ? Dứt lời, ân phượng cầm ngay sau đó đứng lên, sau đó duỗi tay chụp hạ ân phượng hiên bà vai, cho nên lão lục a kỳ thật ta hôm nay tới, cũng là trong lòng nghẹn muốn chết, tuy rằng ta cùng đại ca đi gần, nhưng hôm nay đại ca đã không phải lúc trước đại ca, hắn là hoàng thượng, cho nên ai, tính, tóm lại, nên nói ta đều nói, hiện giờ lão tứ là xong rồi. Lúc sau còn không nhất định là ai đâu, ngay cả ta, cũng tránh không khỏi a nói, ân phượng cầm lại là thật mạnh chụp ân phượng hiên hai hạ, sau đó liền thẳng xoay người đi rồi ân phượng cầm rời đi, đảo mắt trong phòng liền chỉ còn lại có ân phượng hiên một người, mà lúc này, lẳng lặng ngồi ở vị trí thượng ân phượng hiên, lại là đầy mặt phẫn hận, ngay sau đó rốt cuộc ở sau một lát, đột nhiên một tay đem cái bản ném đi trên. Mặt đất, sau đó lập tức vò tới cửa phòng người tới, đêm hôm khuya khoắc, ân phượng hiên dương giọng hô to, nghe tiếng, theo sau một lát sau, cùng vương phủ tổng quản tôn thái mới vội vội vàng vàng chạy tới, ra, la.